Ma Đẳng cảm thấy chính mình quá khó khăn. Hắn còn không phải là treo ở nơi này tu luyện sao? Chiêu ai trộm ai, ai biết sẽ đột nhiên thấy một phàm nhân, ai lại biết cái này phàm nhân không động đậy đến, nó thật sự hảo hủy quất. Hiện tại còn gặp phải sinh tử lựa chọn. Là qua đi, vẫn là bất quá đi. Ma Đẳng dối dám một chút, nếu là mặt khác ma, phòng trường chỉ biết nghe càng cường cái kia, nhưng Ma Đẳng một mình tu luyện đến nay, đầu góc kỳ thật không quá linh quang, thường xuyên phạm suất. Đầu góc không linh quang hậu quả chính là nó nghe xong quý yên, quý yên nhìn ngoan ngoãn vòng ở chính mình trên cổ tay tiểu dây đằng, ở ân tuyết trước tử vong chăm chú nhìn dưới, chắp tay sau lưng, cậy mạnh nói, ta cảm thấy nó là vô tội, này lại nói tiếp vẫn là ta vấn đề, nếu không phải ta đụng tới nó, nó cũng sẽ không công kích ta. ma đằng vòng ở quý yên trên cổ tay, phía cối nết lên tới, giống cái đầu nhỏ, vội không ngừng gật đầu. ân tuyết trước biểu tình em trầm đến không thể lại âm trầm, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm quý yên thủ đoạn, trầm rãi nâng lên tay. Quý Yên tổng cảm thấy hắn cái này biểu tình, như là muốn đem cổ tay của nàng cấp sống sờ sờ bẻ gãy giống nhau, ở hắn ngón tay đụng tới nàng cuối cùng một khắc, nàng đầu góc vừa kéo, dống nhiên tiến lên nắm lấy hắn tay, dùng sức lắc lắc. Ân Tuyết trước. Quý Yên nhìn hắn, da mặt dày lấy lòng nói, ngươi tốt nhất. Ngươi nhất định sẽ không cùng ta so đo đúng hay không? Ân Tuyết trước khơi màu đôi mắt nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, không đúng. Hắn càng muốn so đo. Quý Yên khó xử một chút, ba ba Ân Tuyết Trước từ xoang mũi khẽ hừ một tiếng, kêu ba ba cũng vô dụng. Nay bức quá khó hầu hạ, hiện tại còn vẻ mặt ngạo kiều, Quý Yên tức giận đến ma ma sau nhà tảo, cân nhắc một chút, lại kêu, "Đại lão." "Ân Tuyết Trước." "Ma Vương đại nhân." "Anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc thụ Lâm Phong ma chủ." "Đại soái ca." Nàng càng kêu càng thái quá, Ân Tuyết Trước nhíu một chút mày, phiết qua mặt đi, Quý Yên cảm giác được thái độ của hắn có một tia mềm hóa, tiếp tục không ngừng cố gắng, nhón mũi chân tiến đến hắn bên hai lại tiếp tục lấy lòng Mạc Tê. Trước trước, khinh phiêu phiêu hai chữ, đột nhiên xuyên thấu màng hai, Ấn Tuyết trước lông mi hơi hơi run lên một chút, phản phất điện giật giống nhau, đột nhiên sau này lùi một bước. Liên đối thượng Quý Yên thanh triệt vô tội con người. Hắn ánh mắt giật giật, lông mi hạ mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn nàng, thần thái Mạc danh căng chặt, ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, mang theo nào đó hung tợn ý vị. Thoạt nhìn phản ứng rất lớn. Quý Yên không biết một câu trước trước, vì cái gì làm hắn phản ứng lớn như vậy nhưng có thể làm hắn rời đi lực chú ý đã nói lên nàng là kêu đúng rồi thiếu nữ con ngươi đột nhiên tản mát ra sáng rọi tới tiếp tục cao hưng phân chấn mà e ừ trước trước trước trước trước trước nàng giấu lại đây ôm lấy hắn cánh tay nhón chân lại tưởng thò qua tới quấy giày hắn đáng tiếc vóc dáng vẫn là quá lùn chỉ có thể tiến đến hắn cẳng chỗ cao tới chót mũi nhợt nhạt hô hấp tựa như lông chim giống nhau phất qua hắn cổ ấn tuyết trước lại lập tức sau này lui đột nhiên hoàn hồn hung ba ba mà đẻ thấp tiếng nói không được e Quý Yên bất hảo tâm khởi, càng muốn kêu, ư, trước trước trước trước. Têu ngươi trước trước làm sao vậy? Ân Tuyết trước lại chân sau một bước, trước mắt chỉ có Quý Yên thỏ qua tới mặt, miệng nàng không ngừng mà kêu cái kia xưng hô, thật sự là quá xảo, ồn ào đến hắn đầu chóng đau, tim đập cũng trở nên không quá tầm thường lên. Ân Tuyết trước rũ ở trong tay háo đôi tay hung hăng một nắm chặt, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, giống một con ác lang, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, kia trương không ngừng khép mở miệng. Ngươi Quý Yên cả kinh, còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn thô bạo mà xả lại đây, hắn khẽ mắt phิếm màu đỏ, nhìn thẳng nàng ngôi, đống nhiên túi đầu lại hung hăng mà cắn đi xuống. Không phải thân, mà là cắn, cắn đến hỗn độn vô thố. Quý Yên bị hắn cắn đến tê dần, tay nhỏ nắm khẩn hắn xiêm ý đi. Nàng đau hắn cũng đau, đồng dạng đau đớn mới làm Ân Tuyết trước đột nhiên thanh tỉnh, hắn lông mi khẽ run, nhìn nước mắt lưng tròng Quý Yên. Nàng ngôi, bị hắn giảo phá ra. Ân Tuyết trước nhìn gần trong gang tức môi đỏ, mắt quá mốt cự quay cuồng khó hiểu cảm xúc. Bắt lấy tay nàng không ngừng dùng sức, nghiết đến nàng rất nhỏ mà dây rùa lên. Quý yên bị hắn cắn đến đau cực, giờ phút này không dám lại như vậy kêu hắn, chỉ là kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Nàng không biết hắn đông nhiên là làm sao vậy. Vì cái gì không thể kêu trước trước. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nàng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút ta. Ngươi nàng dao động không chừng, ở như vậy an tĩnh không khí bên trong, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không sao chứ? Nàng có chút lo lắng hắn. Nàng có phải hay không không cẩn thận đụng vào cái gì nghịch lân. Ân Tuyết trước lại bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy màu đỏ tươi, ngay lập tức chi gian biến thành một trận sương khói, đem Quý Yên cuốn vào trong lòng ngực, nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Ma đằng sắc thật tránh được một kiếp, Ân Tuyết trước đã sớm đã quên này chỉ nhỏ bé sinh linh tồn tại, nhưng làm Quý Yên buồn bực chính là, hắn không để ý tới nàng. Ân Tuyết trước biến mất. Giống lại đa số thời điểm giống nhau, hắn biến mất ở trên hư không bên trong, rốt cuộc không xuất hiện quá. Quý yên lần đầu tiên phát hiện, này ma cư nhiên còn như vậy sẽ chơi dùng mình. Nàng một người ngốc tại lạnh như băng trong cung điện, không ai bồi nàng nói chuyện, ngày thường không cảm thấy ân tuyết trước rất quan trọng, hiện tại mới phát hiện hắn không xuất hiện thời điểm, nàng còn quái biến yếu. Ngủ trước không có tóc có thể chơi, cũng không thể ngủ ở trong lòng ngực hắn. Liên cảm giác thật là khó chịu hảo nhàm chán. Quý yên cho rằng chính mình ở dùng mình phương diện rất lợi hại, trước kia cùng khuê mật cái nhau thời điểm, dài nhất cũng có nửa tháng không nói chuyện không nghĩ tới cùng Ân Tuyết trước rằng cô còn không có vượt qua ba ngày, nàng liền chịu không nổi đi tìm Thiếu Tấn. Thiếu Tấn mấy ngày nay bị nhốt ở thạch thất, đã dần dần sống thành Quý yên hốc cây. Thiếu niên tính tình ôn nhu trầm tĩnh, cũng có kiên nhẫn nghe nàng phát một đống bực tức. Quý yên, Ân Tuyết trước hắn giận ta. Quý yên, ta liền kêu hắn một tiếng trước trước, hắn phản ứng liền lớn như vậy. Hắn vốn gì đã kêu Ân Tuyết trước ta, kêu trước trước có cái gì không đúng? Chẳng lẽ là cảm thấy ta quá buồn nôn? Quý Yến. Hắn đều 3 ngày không cùng ta nói chuyện, thật quá đáng. Thiều Tân nghe xong nửa ngày, phi thường nghi hoặc, hắn vì cái gì muốn sinh khí a? Quý yên lập tức đứng lên, điên cuồng gật đầu, ngươi cũng cảm thấy hắn không phong khoáng đúng hay không. Một đại nam nhân cư nhiên dễ dàng như vậy sinh khí, hắn thật sự thật quá đáng. Thiều Tân, không phải. Ta là nói, vì cái gì hắn sẽ bởi vì chuyện này sinh khí? Quý yên, bởi vì ta nói hắn không thích nói nha. Thiều Tân, ngươi đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không sinh khí a. Nàng cổ quái nói. Hắn không tức giận chẳng lẽ còn cao hứng sao? Thiều tân. Không phải, tao ý tứ là, hắn nếu tâm sinh không ngò, không nên trực tiếp động thủ sao? Vì sao còn có tâm tư cùng ngươi chí khí? Quý yên. Nàng phát hiện nàng cùng thiều tân xả nửa ngày, cư nhiên không ở một cái kênh mặt trên, hơn nữa nói giống như cũng không phải cùng cái ân tuyết trước. Thiều tân trong mắt ân tuyết trước sẽ không sinh khí, bởi vì hắn tàn bạo lênh khốc, đắc tội hắn đều đã chết. Quý yên trong mắt nàng cảm thấy hắn chính là cái ấu trĩ tiểu học gà, nàng giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì đến không được đồ vật, lập tức cũng chầm mặc, vội vàng đối chính mình nói là biểu hiện giả dối, biểu hiện giả dối. một bên tử thạch thất chạy trối chết. quý yên buổi tối ngủ không coi ông, đã liên tục mất ngủ mấy ngày rồi. nàng thường bước ngân tuyết trước ra tới, vì thế nàng chính mình đi u thủy cảnh luyện tập phi hành, đại ma đằng bồi nàng, này chỉ ma đằng từ tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, liền rất trung tâm mà đi theo quý yên, sẽ biến trường biến đoạn biến thô biến tế, quý yên nếu muốn té ngã, ma đẳng liền sẽ nhanh chóng đem nàng chiến lên bảo hộ an toàn của nàng, cũng không cần ân tiếc trước. quý yên tâm tình phức tạp, nàng cảm giác hôm nay ma vượt thời tiết có điểm lãnh, nàng tay chân đều băng băng lươn lươn, thân thể còn có một cổ không thể nói tới không khỏe cảm, nàng miễn cưỡng xem nhẹ cái loại này không khỏe, ở ưu thủy cảnh nhảy nhót, huyền nhai vẫn là không dám nhảy, nhưng là cái loại này dòng nước xiết cùng trên ven truyền núi đã không làm khó được nàng, ma đẳng giống xả giống nhau bàn ở một cây đại thụ thượng. Đối với Quý Yên không ngừng bãi đầu, muốn cho nàng học leo cây. Quý Yên miễn cưỡng nếm thử một chút, ở ma đằng chậm rãi dẫn đường hạ, bỏ tới rồi thụ điền, ôm trong đó một cây nhánh cây, trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ ưu thủy cảnh cảnh quan. Ưu thủy cảnh nếu như danh, rất là ưu tĩnh mỹ lệ, xa xôi địa phương cùng thiên thủy tương tiếp, vô tận Phật phòng núi non, giống vân liếc mắt một cái kéo dài thành một mảnh. Kỳ thật ma vực là cái không tồi địa phương, chính là quá mức hoang vắng, không có gì sinh khí. Quý Yên hỏi ma đằng Ta như thế nào cảm giác mới mấy ngày không tới, nơi này phá lệ an tình a. Ma đằng ở không trung đong đưa thân mình, Quý yên nhìn nó vụng về bộ dáng, xì cười lên tiếng. Ma đằng lại gục xuống hạ đầu. Quý yên nói, ngươi là tưởng nói, nơi này ma đều có việc rời đi sao. Ma đằng vội vàng gật đầu. Là đi nhân giới sao. Ma đằng tiếp tục gà con mổ thóc. À, quả nhiên lại là làm sự tình đi, nàng liền biết, ân tuyết trước sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội, chẳng qua không cùng nàng nói mà thôi. Quỳ Yên cảm giác bụng nhỏ ẩn ẩn có chút không thoải mái, loại này không thoải mái cảm giác quá quen thuộc, làm nàng nghĩ đến nào đó độc thuộc về nữ tính ác mộng, sẽ không như vậy sao đi? Thay đổi cái thân thể đều còn như vậy. Quỳ Yên cảnh giác mà chậm rãi bò hạ thụ, lên cây dễ dàng hạ thụ khó, nàng bò đến một nửa lòng bàn chân trượt, còn hảo thân nhẹ như yến, giữa không trung một lần nữa mượn lực nảy lên, mới vững vàng mà rơi trên mặt đất. Hai chân mới vừa vừa rơi xuống đất, liền cảm giác một cổ quen thuộc chướng đau lớn cùng với nhiệt lưu đánh úp lại ngoa tào. Tựa hồ khả năng có lẽ, thật là đại di mộ. A a a a a muốn lầu a. Quý Yên ôm bụng ngồi xổm xuống, nháy mắt hỏng mất. Nhưng qua từ lần trước nuốt cái kia phàm nhân lúc sau, đã bị phạt lưu tại ma vực, giữ gìn ma vực trật tự. Nhìn như là cái đảo ngũ sự, kỳ thật rất khó. Ma vực ma kỳ thật là phân rất nhiều chủng tộc, có tộc đàn thích giết chóc thành tính, có tộc đàn thích làm loạn nam nữ quan hệ, có tộc đàn thích vì theo đuổi phối ngâu ẩu đả, còn có thậm chí Hãy làm phá hư. Tuy rằng làm phá hư bản lĩnh so ra kém ma chủ, nhưng qua nhớ tới ma chủ có một lần đi ma vực nhất giàu có và đông đúc Ứng Thương Phong, kết quả bởi vì Ứng Thương Phong địa hình phức tạp, trưởng quản Ứng Thương Phong ma tướng Hoàn Ô lúc ấy lại không ở, trực tiếp ở Ứng Thương Phong là đường. Sau đó kia đại cánh, trực tiếp hơi kém đem Ứng Thương Phong đỉnh núi nháy mắt tiêu diệt, làm sở hữu Ứng Thương Phong ma đại thật xa chạy tới cách vách thành tị nạn. Ma chủ lực lượng quá cường hãn, nhưng qua là thật sự vui lòng phục tùng bất quá cũng là thật sự ủy khuất, xích dương bọn họ lại đi nhân giới, hảo sai sự lại không mang theo hắn, chính là bởi vì hắn không ao, Sương minh tên kia còn đặc biệt quá mức, cố ý dùng thông tin pháp khí cho hắn truyền nhân giới hình ảnh, làm hắn ở cái này góc xó xình toan, đại mãng xà héo rũ mà ở trong núi du tẩu, đống nhiên nghe thấy được một tia cực kỳ thơm ngọt khí vị, kia hương khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm, mông lung bị gió thổi tán, là thực đạm u hương, hôn dính nhấp vị ngọt, đối ma tới nói lại có trí mạng lực hấp dẫn như là nhất vô hại tiểu dê con lầm sấm bầy sói hương khí nơi đi qua đủ để khiến cho quần ma xôn xao như là mới mẹ nhất huyết hương vị tươi mới ngon miệng một cắn đi xuống còn nhiều nước nhưng qua ở trong núi bãi bay thật lớn đôi rắn mấy cây đại thụ hét lên rồi ngã gục bắn khởi đầy đất bụi mù hắn lẻ lưỡi ra từ ngẩng đầu chợt mị mị kim sắc dựng đầu cảm giác được bốn phương tám hướng tiểu ma đều hướng hương khí nơi phát ra chỗ rung đi tựa hồ đều tưởng tranh đoạt này một ngụm mỹ vị Này đàn bọn đạo trích hắn ở chỗ này còn tưởng cùng hắn đoạt an. nhưng qua toàn thân máu đều sôi trào lên một cái thần long bái vĩ ở trong núi phát ra thật lớn ầm vang thành thập phần mãn mà siêu kia mùi hương ngọn nguồn phóng đi mùi hương ngọn nguồn quy yên ngồi sồn trên mặt đất vẫn không núc nhích. nàng sắc mặt tái nhợt cả người nhũn ra ma đẳng không biết nàng đột nhiên làm sao vậy gấp đến độ không ngừng ở trên cây bản tới bàn đi ngay sau đó nó liền cảm giác được bốn phương tám hướng ma khí uy áp kia thuộc về rất nhiều ma vực cao đẳng ma Có cô Hoạch điều Huyền Hải Điêu, còn có Ma Giao. Ma đẳng thân là một cái vừa mới có tự chủ linh thức không lâu tiểu ma, sợ tới mức cuộn tròn vào Quý Yên trong lòng ngực. Quý Yên còn ở mất tự nhiên mà run rẩy Quá đau. Đau bụng kinh chính là loại cảm giác này, nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, chỉ là căn bản đứng dậy không nổi, phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, tay chân lạnh cả người. Đậu má, ân tuyết trước còn không ra sao. Cái này cậu nam nhân liền như vậy sống chết mặc bây sao. Quỷ yên chỉ cần vừa động, liền cảm giác dưới thân một cổ nhiệt lưu trào dâng mà ra, rất có bắn ra hào hạt chi thế. Nàng càng ngày càng khóc không ra nước mắt. Thế giới huyền huyễn tới gì cái gì thật sự qua hố, vì cái gì đều cùng kiểu ưu chi hỏa dung hợp, gì còn như cũ tới a? Nàng thật sự hảo mẹ nó tuyệt vọng. Quỷ yên cảm giác được trên đỉnh đầu bắt đầu có màu đỏ đại điểu xoay quanh, rất nhiều lần thấp phi tựa hồ đều tưởng ngậm đi nàng, còn có vô số hình thù kỳ quái ma chậm rãi tới gần. Ngay sau đó. Nàng liền nhìn đến này đó ma tựa hồ cảm giác được cái gì giống nhau, nhanh chóng triệt thoái phía sau, mặt đất bắt đầu điên cuồng mà chấn động, như là cái gì quái vật khổng lồ chiều bên này bỏ tới. Một cái đại mãng, lại chiều nàng mở ra buồn máu mồm to. Trường 39 cửu chi hỏa 14. Nhung qua mở ra buồn máu mồm to trong ngáy mắt, đầu óc đông nhiên chuyển chuyển. Xét thấy lần trước ăn sai người, hắn kết cục quá mức với thê thảm, lúc này hắn ăn cái gì trước để lại một chút ý, cố ý hoa như vậy một tí xíu thời gian. Nhìn một chút đây là cái cái gì chủng loại đồ ăn. Sau đó đối thượng quý yên ướt rầm rẻ mắt đen. Nhung qua. Hắn hối hận. Thảo A. Vì cái gì lại là nàng. Nhung qua quả thực phải đối cái này phàm nhân tiểu cô nương có bóng ma tâm lý. Vì cái gì. Đến tổt cùng là vì cái gì. To như vậy ma vực liền cái thứ hai ngon miệng đồ ăn đều tìm không ra tới. Vì cái gì bị thương luôn là hắn. Sinh thời, hắn nhất định phải ở ma vực khai cái trại chăn nuôi Tùy. Liền. Ăn. Nhưng hiện tại. Nhung qua cùng cái này nhỏ yếu phàm nhân đối diện. Hiện tại làm sao bây giờ? Mà chủ đâu? Vì cái gì đem nàng một người ném tại đây rừng núi hoang vắng còn chạy huyết ra? Có biết hay không rất nguy hiểm a Nhung qua có chút phát điên, nhưng là hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là cùng Quý Yên đối diện, hắn sợ nàng vừa động, nàng lại bị hắn. Doa khóc. Quý Yên ngơ ngác đến nhìn trước mặt cự mãng, trong nháy mắt kia không phải không sợ hãi. Nàng không khóc chỉ là bởi vì bị doãn đốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức liền phải ướp ngủ khóc ra tới thời điểm. Trước mặt đại mãn xà, chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến biến thành một cái tiểu con run, ngượng ngùng xoắn xít địa bản thành một đoàn. Thoạt nhìn so nàng còn nhát gan. Quý yên, tốt, xác định không thể nghi ngờ, đây là lần trước nuốt nàng cái kia. Quý yên xác định sẽ không bị nuốt lúc sau, lại lần nữa chôn xuống đầu, chủ yếu là nàng quá đau, đau đến không có thời gian cùng này mãn xà so đo. Nhung qua nghe trong không khí càng ngày càng nồng đậm huyết mùi hương, nhìn đến trung quanh tiểu ma bách với uy áp không dám tới gần, lại cũng sớm đã kìm nén không được, ngao ngẹt dục dịch. Nhung qua nghĩ nghĩ, nháy mắt hóa thành hình người, hắc khí tan đi, xà thân hình biến mất không thấy, thay thế chính là một thân cẩm y lì nam tử, mặt mày thanh tuyển, hai mắt hẹp dài, tóc dài bị không chút cẩu thả mà thúc khởi, đoan đến là nhân gian bình thường quý công tử tướng mạo. Chỉ là này quý công tử biểu tình lại rất khó coi, hắn cúi đầu nhìn quỳ yên đống nhiên dơ tay thi pháp, đầu ngón tay ma khí bốn phía, một cổ cường đại kết giới dần dần biến đại, đem toàn bộ ưu thủy cảnh bao phủ trụ, đuổi đi nơi này mặt khác mơ nước quý yên ma. người rất đau, nhưng qua ngồi sủng quý yên bên người, có chút khẩn trương mà nhìn nàng, quý yên trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con ngươi tràn ngập bất lực. ta, ngươi trước đem ta mang về nàng cắn môi, không hề sợ hãi nhung qua, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy hắn, lại không quay về, huyết liền khống chế không được a. Quý Yên từ đầu tới đuôi đều tràn ngập bất lực. Nhung Qua không hề chần chờ, vốn dĩ tính toán đem nàng bế lên tới, nghĩ nghĩ lại túng, dứt khoát xả ra xúc nàng trong lòng ngược ma đằng. Ma đằng sợ hãi trước mắt vị này ma tướng, giống như chấu xi, si, xúc đến cùng phía trước tiểu cá trạch giống nhau lớn nhỏ, túng đến không có sai biệt. Nhung Qua trực tiếp trầm giọng hạ lệnh, biến đại, đem nàng mang đi ma chủ cung điện. Ma đằng ngoan ngoãn biến đại, thẳng đến này to lớn dây đằng trở nên so quý yên cả người đều phải thô trắng. Mới thật cẩn thận mà đem Quý Yên bọc lên, nhanh chóng bay về phía Ma chủ cung điện. Nhung Qua nguyên tưởng rằng Ma chủ sẽ ở nơi đó, không nghĩ tới hắn vẫn luôn không có xuất hiện. Xét thấy là hắn phát hiện Quý Yên, thêm phía trên hồi sự tình cho hắn để lại không nhỏ bóng ma, Nhung Qua đặc biệt sợ hãi bị ăn vạn, vạn nhất này yếu ớt phàm nhân không cẩn thận liền chết mất, chẳng phải là liền tính ở hắn trên đầu. Vì thế đem Quý Yên buông lúc sau, hắn vô cùng lo lắng mà tìm Thu Mật. Thu Mật biết được tin tức thời điểm, vạn phần kinh ngạc, cũng không có kéo dài. Trực tiếp vội vàng mà tới rồi. Chỉ là còn không có hoàn toàn tới gần ma chủ nơi cung điện, đã bị một cổ cường đại uy áp khiến cho rời xa, không dám gần chút nữa. Trung quanh sở hữu chim bay cá nhảy, đều tránh đi ngàn dặm ở ngoài, run bần bật. Ma chủ là ở bên trong. Hắn ngày thường hơi thở nội liễm, cũng không sẽ thả ra trong cơ thể cường đại linh lực, bởi vì hắn hơi thở đối với rất nhiều tiểu ma tới nói là thực đáng sợ. Nhưng hôm nay cũng không biết sao, đột nhiên không hề thu liễm, đem sở hữu hơi thở đều phong ra như là nháy mắt sụp đổ trời cao, nặng nghề đè ở sở hữu ma đỉnh đầu, không thở nổi. Ma chủ nếu xuất hiện, ta cũng không tiện đi. Thu mật đối nhung qua nói, có ma chủ ở, nói vậy cái kia phàm nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện, đại nhân không cần lo lắng, chỉ là nàng vì sao sẽ đổ máu. Nhung qua lắc đầu, nữ mày nói, nàng một người xuất hiện ở u thủy cảnh, nếu không phải ta xuất hiện đến kịp thời, nàng sợ là phải bị mặt khác ma cũng cắn nuốt Thu mật cũng không tư này giải, không biết này đột nhiên ra cái gì đường rẽ. Kỳ thật, Quý Yên chỉ là ở đau bụng kinh. Nàng cuộn tròn vẫn không núc ních, lấy chân gắt gao mà bò bụng, làm thân thể ấm lại. Không đợi đến thu mật, liền thấy trước mặt dần dần xuất hiện một sợi màu đen bảo đế. Ân Tuyết trước rốt cuộc xuất hiện. Hắn đứng ở nàng trước mặt, nhíu mày nhìn nàng, chậm rãi ngồi sồn xuống thân mình tới, đem nàng nửa ôm vào trong ngực, lật qua thân vừa thấy, chỉ nhìn thấy làn váy trô tất cả đều là vết máu. Ân Tuyết trước nhìn trầm trầm nàng phía sau vết máu, nhân lại mi, Quý Yên. Nàng cố hết sức mà giơ tay che ông. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đừng nhìn a. Nàng tới cái đại di mụ mà thôi, quá mất mặt. Hắn còn nhìn chằm chằm xem, nói thế giới huyền huyễn không có băng vệ sinh, thật sự quá làm khó nàng. Quý yên không biết làm sao, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, lại bởi vì cảm thấy thẹn, khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Ân tuyết trước chảo khai nàng che che giấu giấu tay, xác nhận là nàng bị thương, chỉ là không biết là như thế nào bị thương. Hắn vẫn luôn ở bên người nàng cũng vẫn chưa cảm giác được có cái gì uy hiếp tới gần. Tổng không phải là so với hắn còn phải cường đại tồn tại. Ân Tuyết trước cảm giác bụng nhỏ chỗ khó chịu đến lợi hại, phảng phất có thứ gì dùng sức mà ở trong bụng trộn lẫn, hắn rốt cuộc cảm nhận được nàng giờ phút này đau đớn, biểu tình rất là khó coi, cũng ở bên người nàng ngồi xuống, nhấp môi không nói một lời. Người làm sao vậy?" Hắn ngữ khí còn có vài phần dùng mình lúc sau biến yếu, hết thảy khó chịu đều biến mất ở nhíu chặt mày lúc sau. Quý Yên đau đến không sức lực nói chuyện. Hoãn hoãn, mới nói, ta, ta đau bụng. Ân tuyết trước, ngươi lại như thế nào bị thương? Quý yên, ta không có bị thương a Ân tuyết trước, ngươi không có bị thương, vì sao sẽ lưu nhiều như vậy huyết? Quý yên, cái này huyết cũng không phải bị thương lưu a Ân tuyết trước ánh mắt hoang mang, lại hỏi, đó là vì sao? Chẳng lẽ vẫn là nó chính mình lưu? Quý yên, chính là nó chính mình lưu a Nàng đau đến một đầu chui vào trong khử tay, cuộn tròn thành một đoàn không nghĩ để ý đến hắn. Hắn quá rong dài, còn do hỏi tới cùng hỏi, một hai phải hỏi ra cái nguyên cớ ra tới. Đau thành cái dạng này, nàng thật sự không sức lực nói chuyện, rõ ràng là cảm giác đau cùng chung, nàng rất muốn hỏi một câu, hắn liền không đau sao. Vì cái gì hắn còn có nhiều như vậy lời nói a? Quý yên ôm bụng không nói một lời, chậm rãi phu nạc, mày đẹp nhữ chặt. Trước kia nàng mỗi lần đau bụng kinh chính là ở trên giường nằm vẫn không núp đích, nằm một ngày không sai biệt lắm thì tốt rồi chính là không có băng vệ sinh rất thẹn thùng, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, liền cảm giác chỉ cần vừa động, dưới thân liền máu tươi trào dâng, quá khó tiếp thu rồi. Ân Tuyết trước nhìn nàng suy yếu bộ dáng, nghĩ có phải hay không lần trước hồi linh đan dư độc chưa thanh, cho nên mới sẽ như thế. Nếu là bởi vì hồi linh đan, Ân Tuyết trước lòng bàn tay toát ra ngọn lửa, chậm rãi gián ở Quý Yên phía sau lưng thượng, chậm rãi đánh thức nàng trong cơ thể kiểu U chi hỏa, lại là quen thuộc tê dại cảm truyền đến, Quý Yên khó chịu mà hừ một tiếng. Một ngụm cắn ân tuyết trước thủ đoạn. Quá khó tiếp thu rồi. Đau bụng kinh hơn nữa cái loại này mà mà cảm giác, ân tuyết trước là muốn đùa chết nàng sao? Quý Yên oán hận mà phát tiết thân thể đau đớn, lần này cắn đến không chút khách khí, cổ tay hắn đau đớn cũng làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng lại không có nửa điểm nhi muốn dừng lại ý tứ. Thằng đến trong miệng tràn ngập huyết hương vị. Ân tuyết trước huyết nếm lên cùng giống nhau huyết không giống nhau, cũng không phải cái loại này nùng liệt lệ người buồn nôn mùi tanh, hơn nữa mang theo một tia kỳ dị ngọt hương. Quý Yên liếm đến huyết khí, thậm chí không có bất luận cái gì buồn nôn cảm, như vậy huyết, thậm chí đối nàng có nào đó dụ hoặc. Nàng hơi kinh hãi, vội vàng buông ra miệng muốn ngẩng đầu, Ân Tuyết trước lại đem nàng lông xù xù đầu đi xuống một ấn, tiếp tục hút. "Quý Yên, ngươi rốt cuộc là cái gì cổ quái, thích bị người hút máu?" Ân Tuyết trước nhắm mắt lại, cảm giác trên cổ tay huyết lưu quá chậm, Quý Yên độn độn nha chỉ là giả phá một chút ra, liền dùng móng tay thành nhận, cắt mở càng sâu khẩu tử, trong phút chốc máu tươi trào dâng kể hết đút cho Quý Yên. Ta nói rồi, thân thể của ta là bảo vật, huyết cũng có thể làm thuốc, giảm bất đau đớn đều không phải là việc khó. Ân Tuyết trước nhắm mắt lại, chút nào không đau lòng chính mình huyết, còn không kiên nhẫn mà thúc dục nàng, mau hút, hút liền không đau. Hắn bụng nhỏ cũng đau, chỉ là vẫn chưa cùng nàng giống nhau, như vậy tư thế khó coi mà chịu đựng, chỉ là hơi hơi nhăn lại giữa mày bại lộ hắn cảm xúc, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, chậm rãi thư cởi ra đau đớn, thực mau liền bình phục hơn phân nữa. Tuy rằng hơi thở vẫn là có chút không xong. Quý Yên nhìn hắn đổ máu thủ đoạn, do dự thật lâu, đầu đỉnh lại bị hắn một ấn, ăn một ngụm huyết. Quý Yên. Nàng cảm giác chính mình giống gào khóc đòi ăn trẻ con, hắn tựa như biến mãi. Tính, không thể làm như vậy so sánh, Quý Yên đều phải ra diễn. Ân tuyết trước huyết sắc thật hữu dụng, so đường đỏ thủy đau bụng kinh dược đều thấy hiệu quả muốn mau, thực mau, Quý Yên bụng nhỏ trướng đau đớn liền giảm bất rất nhiều. Hôm nay đau bụng kinh tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quỳ Yên trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần, bất quá có thể làm Ân Tuyết trước cũng thể nghiệm một phen đau bụng kinh cảm giác, nàng cũng cảm thấy khá tốt chơi. Hắn sợ không phải Khai Thiên tích địa cái thứ nhất đau bụng kinh nam nhân, Quỳ Yên lại đau vừa buồn cười, lén lút nghe rằng, hai người lặng im không tiếng động, cũng không biết trải qua bao lâu, Quỳ Yên cảm giác bụng nhỏ trướng đau đớn thoáng hảo một chút, khoan lại đây, ngẩng đầu khi liền thấy màu xanh băng cánh, Ân Tuyết trước ngồi ngồi, cánh lại lộ ra tới, Quỳ Yên nằm không núp đít, cũng không có kinh động hắn. Chỉ là gần gũi mà nhìn hắn hơi hơi run rẩy cánh bướm Lần này, hắn cánh không có lẩu nửa bên Mà là hai bên cùng nhau lẩu ra tới Màu lam nhạt quang mang ánh hắn đạm mạc dung nhan Có vẻ hắn như ngọc người giống nhau không dính bụi trần Không giống như là thích giết chóc ma đầu Mà như là không dính bụi trần cao lãnh chi hoa Hiện tại bộ dáng, an an tinh tinh, thành thành thật thật Quý yên còn tưởng rằng hắn muốn cùng nàng dùng mình tới khi nào đi đâu Không nghĩ tới một cái đau bụng kinh Khiến cho hắn sống ra Quý Yên không dám ngồi dậy, nàng sợ ngồi xuống lên, máu tươi lại lưu được đến chỗ đều là, đành phải như vậy nằm, lẳng lặng mà thưởng thức trước mặt cảnh đẹp. Ân Tuyết trước lỗ hai bất chi bất giác cũng biến tiêm, làn da trở nên càng thêm trắng non thông thấu, đôi mắt phiếm diễm lệ hồng, hồng đến yêu diễm, Quý Yên tổng cảm thấy như vậy đi xuống, hắn khả năng muốn hiện ra nguyên hình. Quả nhiên, đau bụng kinh mặc kệ đối cái gì giống loài tới nói, đều giống nhau có lực sát thương a. Ân Tuyết trước hiện tại cái dạng này, thật sự quá xinh đẹp. Quỳ Yên cũng không biết nhìn bao lâu, Ân Tuyết trước mới mở mắt ra, hắn phát hiện nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình khi, thoáng ngẩn ra một chút, thực mau liền phát hiện chính mình cánh lỗ hai toàn lộ ra tới. Hắn hơi kinh hãi, lỗ hai cánh bay nhanh mà thu trở về, khôi phục như thường. Giống chỉ chợt bị quấy nhiễu đại hồ điệp. Quỳ Yên còn có chút tiếng uối, nàng còn không có xem đủ đâu. Ân Tuyết trước xem nàng hiện tại tinh thần hơi chút hảo một chút, liền tiếp tục phía trước vấn đề, vì sao đổ máu? Hắn hỏi đến tự nhiên. Phảng phất chưa bao giờ từng có dùng mình, hắn chỉ là vẫn luôn ngồi ở nàng bên người. Quý Yên chớp chớp mắt, bởi vì Đại Di Mụ a, Đại Di Mụ. Ân Tuyết trước nhăn lại mi, hơi hơi nhấp khởi môi, Quý Yên lại thẹn thùng động động, kéo hắn ống tay áo. Ân Tuyết trước, ta trên quần áo tất cả đều là huyết, đại ô huyết, ta, ta tưởng tắm rửa, còn có này một thân huyết ô, có biện pháp gì không? Ân Tuyết trước nói, cầm máu. Không phải. Quý Yên đau đầu mà nói, chính là, ta này huyết nơi nơi lưu. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ngươi hiểu không? Liên tỷ như cấp cái băng vệ sinh a? Quý Yên thật sự không biết như thế nào cùng hắn nói. Thế giới này băng vệ sinh cũng không gọi băng vệ sinh đi, còn có nhóm người này mà chưa bao giờ sẽ đến kinh nguyệt, liền tính là ở nhân gian, đám kia tu tiên người có lẽ cũng đã sớm chưa từng từng có như vậy phiền não, nàng hiện tại thật sự hảo tứ cố vô thân. Ân tuyết trước lại gật gật đầu, một bộ hắn đã hiểu bộ dáng, đứng dậy hướng cửa đi đến. Quý Yên! Ngươi thật sự đã hiểu sao? Nàng giống như còn không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ a. Nàng chỉ là thuận miệng nói một cái đại di mụ a. Hắn thật sự biết đại di mụ là cái gì sao? Nàng thấy Ân Tuyết trước bóng dáng, tổng cảm thấy có như vậy một chút không ổn dự cảm. Ân Tuyết trước đứng ở cửa, thu liễm bởi vì đau bụng không cẩn thận tiết ra tới huy áp, điểm ra một con màu xanh băng tiểu hồ điệp, nhàn nhạt phân phó nói, truyền ta mệnh lệnh, tức khắc phong tỏa toàn ma vực, siêu tầm một cái pháp thuật cao cường nhân vật. Hắn dừng một chút. Ánh mắt lạnh một chút, bổ sung nói, người kia, tên là Đại Di Mụ. Trưng 40 kiểu hưu chi hỏa 15. Toàn ma vực siêu tầm Đại Di Mụ hừng hực khí thế mà tiến hành. Ma chủ tự mình hạ lệnh, chính là cái này Đại Di Mụ bị thương hắn dưỡng phạm nhân. Nếu bắt được cái này Đại Di Mụ, nhất định phải đem hắn đưa tới ma chủ trước mặt, trăm triệu không thể làm hắn chạy trốn. Sở hữu ma đều thực hương phấn, phía sau tiếp trước mà đi tìm, e sợ cho bị mặt khác ma nhanh chân đến trước. Nếu có thể bắt được Đại Di Mụ lập công nói chính là cái rất tốt ở ma chủ trước mặt biểu hiện cơ hội. Tuy rằng quần ma không biết, đại di mụ rốt cuộc là thứ này tên, vẫn là chỉ đại cái tân giống loài. Sở hữu ma đều là lần thứ nhì nghe nói đại di mụ. Bọn họ cũng không biết trường gì dạng. Cũng không biết là người là ma, là nam hay nữ. Dù sao tìm là được rồi. Nhung qua cũng vội vàng đi tìm, ma vực vô biên thế đô thành bất quá chỉ là nhỏ bé ngung, nhưng quần ma số lượng quá nhiều, thêm chi có chút cao đẳng ma lực lượng thập phần cường hãn. Đối địa hình cũng thập phần quen thuộc, theo lý thuyết muốn tìm cái chưa bao giờ gặp qua sinh linh kỳ thật cũng không khó, nhưng bọn họ tìm thật lâu, đều không có tìm được nửa điểm đại di mụ rơi xuống, này ở từ trước là chưa bao giờ từng có sự tình. Cái này làm cho rất nhiều ma đều bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ cái này đại di mụ so ma chủ còn lợi hại, Tuy nhiên có thể làm cho bọn họ nhiều như vậy ma đều chút nào cảm giác không đến hơi thở. Hoặc là đại di mụ đã vô thanh vô tức mà trốn ra ma vực, Vì thế thượng ở thế gian vài vị ma tướng cũng bắt đầu đi theo tìm kiếm, tuy rằng bọn họ có chút không thể hiểu được, đệ hồi nghe thấy có người tên gọi như thế quỷ dị, cư nhiên kêu đại di mụ. Quỷ yên ngày hôm sau đã không phải rất đau, chỉ là bởi vì còn ở đổ máu nguyên nhân, xúc ở trong góc động bất động, nàng biên quá cá mặn dưỡng lao sinh hoạt, còn biên buồn bực, ân tuyết trước lần trước không phải đã hiểu sao. Cho nên đâu? Tốt xấu cho nàng cái có thể lót đồ vật đi. Sau đó nàng nghe được nhung qua về đại di mụ hội báo. Quý yên hơi kém bị chính mình nước miếng cấp sặc. Thảo, quả nhiên, nàng không thể đối ân tuyết trước ôn có cái gì ảo tưởng. Hắn đã hiểu, hắn biết cái gì à? Quý yên nghĩ đến ngày hôm qua sở hữu ma đều ở buồn đứng đắn mà giúp nàng tìm đại di mụ, Náo bổ hạ cái kia hình ảnh đã bị dối mặt, quá xấu hổ. Nàng mắt cũng chưa, nàng phát điên, cái này đại di mụ không phải ý tứ này à? Nó không phải cá nhân. Các ngươi đừng tìm, mau đừng tìm. Tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thận không thể đảo cái động đem chính mình vùi vào đi. Cuối cùng quần ma nghe quý Yên nói nửa ngày, vẫn là không hiểu cái này, đại di mụ rốt cuộc là cái gì, quý Yên cảm thấy chính mình quả thực là ở đàn gậy hai châu, nói thẳng đến miệng khô lưới khô, nàng rốt cuộc muốn như thế nào giải thích, mới có thể nói cho bọn họ, nàng khi thuận miệng nói ra đại di mụ, kỳ thật chỉ là loại bình thường sinh lý hiện tượng. Cuối cùng vẫn là thu mật đại khái đã hiểu chút, sen mùng nói, ta từng nghe thế gian có cái cách nói, đó là nữ tử tới rồi định tuổi tác liền sẽ tới Quý Thủy, cái gọi là Quý Thủy, giống như nhân loại ngủ ăn cơm, là cực kỳ bình thường, đều không phải là bị thương. Quý Yên điên cuồng gật đầu. Rốt cuộc có cái ma lý giải nàng. Nàng thật là quá cảm động. Thu mật hướng Sở Hữu Ma giải thích biến, Quý Yên lại ngượng ngùng hai đầu bờ ruộng chui vào ân tuyết trước trong lòng ngực, cái này kêu chuyện gì sao? Nàng tới cái sinh lý kỳ, cư nhiên còn nháo đến như vậy mênh mông quần cuộn, quái thể thùng. Quý Yên muốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy tố cáo đạo nàng đã kiên trì hai ngày, lại kiên trì mấy ngày thì tốt rồi, ai biết nàng xem nhẹ Ân Tuyết trước, Ân Tuyết trước làm thu mật tự mình đi thế gian tranh. Ngày đó Quý Yên vừa mới tỉnh ngủ, liền thấy Ân Tuyết trước xách theo cái mặt đỏ mặt trắng trường điều trạng đồ vật, chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Quý Yên thong thả ngẩng đầu, tâm mắt thượng gì, đối thượng hắn đôi mắt, hắn đem đồ vật dơ lên cho nàng xem, nói, mặc vào. Quý Yên, Quý Yên đời này đều không nghĩ lại đến kinh nguyệt, nàng sợ nàng phải đối chuyện này có bóng ma tâm lý. Cảm ơn trời đất, Ân Tuyết trước tuy rằng thích bái nàng quần áo cho nàng tắm rửa, nhưng đối loại này chạy huyết dơ hề hề bộ dáng không có hứng thú, quỳ yên ở trong nước ao, lại thập phần ngượng ngùng mà thay thu mật từ thế gian tìm tới Nguyệt sự mang, mặc tốt siêu mỹ liền trốn vào trong chăn đem chính mình bao thành bánh trưng, làm bộ chính mình không tồn tại. Nàng này súc liền ruột cả ngày. Ân Tuyết trước cũng không quản nàng, hắn vòng qua chỗ ngặt, liền thấy Nhung Qua cùng thu mật đều đã chờ lâu ngày. Thu mật thấy hắn ra tới, liền túi đầu đi vào xem xét Quý Yên tình huống. Mai Nhung qua trực tiếp giơ tay triệu hoán cái pháp khí, này pháp khí phiêu phù ở không, cùng lúc trước Quý Yên yêu thích thông linh kính cùng loại, lại so với thông linh kính lớn hơn rất nhiều, bên trong hiện ra rất nhiều thế gian bất đồng địa phương cảnh tượng. Có địa phương bình tĩnh như thường, có địa phương tựa hồ là kiếm lò, đang có rất nhiều người ở hừng hực khí thế mà rèn vũ khí, chuẩn bị chống đỡ ma tộc, còn có cảnh tượng là đám kia danh môn chính phái cho nhau tranh đến mặt đỏ hồng. Tóm lại, thật đúng là xuất sắc thực. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này đó cảnh tượng hiện ra góc độ đều thập phần hẻo lánh ẩn ngớp, như là có người ám nhìn trộm. Này pháp khí cũng không nhìn trộm công năng, nói đến cùng, vẫn là có người ẩn núp ở khác biên, ám đem thiết thông qua pháp khí chiếu xạ ra tới. Nói đến, như vậy cái sách, cũng là ân tuyết trước bút tích. Ân tuyết trước tự nhân tộc mà đến, năm đó từ người nơi đó hấp thụ không ít máu chảy đầm địa giao hấn, liền cũng học xong loại này ám sử chá, phải nằm vùng quỷ kế. Hắn từ trước đến nay thông minh, rất nhiều sự tình trừ phi không biết, đán học được, liền cũng có thể chế tạo ra càng nhiều thủ đoạn tới. Nay năm vùng, cũng chỉ bất quá là này. Ân tuyết trước nhàn nhạt nhìn gương bên kia mọi người, khóe môi mặt nghĩa mai tơi cười, lạnh sắc như thu đêm hoa đèn. Ngày mai ta liền tự mình đi nhân giới, làm tòng xương cùng xích dương trọng chỉnh đại quân, mỗi ngày quấy rời biên quan thành trì, làm đám kia người ngày, ngày ngày cho ta lo lắng đề phòng. Ân tuyết trước xoay người. Cao gầy thân ảnh bị quang ảnh tua nhỏ thành thật sâu bóng dáng, ngữ khí cũng đạm đến như hắn lương bạc tiếng nói, sớn đã nhiều ngày bọn họ rắn mất đầu, không đổ máu chẳng phải là đáng tiếc. Nhung qua thấp giọng xin chỉ thị, kia hôm qua đầu chiến lúc sau nhân tộc tù binh. nay đó tù binh dựa theo thường lui tới, là có riêng phân phối, tới nói là trực tiếp thưởng cho chúng ma căn bước, hoặc là phái đi làm khổ dịch khai quật linh thạch tiên thảo, nếu là phân cho tính dục cường ma tộc, còn không thiếu được phiên trà tấn. Này đó trước kia đều là giao cho ma tướng hoàn ô quản hạt, bất quá hoàn ô có khác khắc nhiệm vụ, hiện giờ không ở ma tộc đại doanh, liền muốn xin chỉ thị ân tuyết trước. Ân tuyết trước nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn thực lười, không yêu quản loại này lông gà vỏ tỏi chuyện này, chính liền tính toán tùy tiện nói câu giết, không biết vì sao, trong óc lại bóng dưng thoáng hiện tiểu cô nương ủy khuất mặt. Đều là như quý yên dạng phàm nhân. Tính. Hắn đệ đệ thái dương, dụ mắt nói, không bản lĩnh tất cả đều thả, tu vi thấp phế đi tu vi lại phóng. Tu vi cao trực tiếp giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Người ma chi chiến, hắn nói loại này lời nói đã tính vạn phần hoang đường, cũng không thể quá mức mềm lòng. Nhung qua sửng sốt, ngẩng đầu lên, không nghĩ tới ma chủ cư nhiên sẽ như vậy hạ quyết định. Nhưng hắn cũng không dám xen vào cái gì, trực tiếp lui xuống. Ân Tuyết trước xoay người, đang muốn trở lại Quý Yên bên người, đống nhiên nghe được Quý Yên ở cùng Thu Mật nói chuyện. Quý Yên có hắn cùng Thu Mật nói chuyện bộ dáng, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, tỉ tỉ, là Ân Tuyết trước làm ngươi tới sao? Thu mật mỉm cười nói, đúng vậy. Hắn còn giận ta sao? Ta kỳ thật đã kêu hắn thanh trước trước, cũng không biết vì cái gì. Hắn phản ứng sẽ lớn như vậy quý yên ủy khuất mà lẩm bẩm, Này nam hảo kêu kiệt, thật nhiều thiên không cùng ta nói chuyện, nếu không phải ta đột nhiên tới sinh lý kỳ, còn không biết hắn nếu không lý ta tới khi nào. Ân tuyết trước. Quý yên còn ở đàng kia tiếp tục lại nhải, hắn có thể hay không hôm nay qua đi lại biến mất ta? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta nói với hắn, ta không nghĩ dùng mình? Hắn nếu là có cái gì không cao hứng địa phương, trực tiếp cùng ta nói không càng tốt sao? Quý Yên kỳ thật cũng chỉ là nói giỡn, Ân Tuyết trước như vậy, nàng thật sự nghẹn khẩu khi ở, chỉ là nàng tuy rằng ở Ân Tuyết trước trước mặt tùy tiện, không chút khách khí, những lời này cũng vẫn là con hắn nói. Thu Mật đốn hạ, dương mắt nhìn thẳng Quý Yên đôi mắt, đống nhiên nói, "Ma chủ tên, kỳ thật thẳng tới nay đều là cấm kỵ, ngươi gọi hắn tên đầy đủ, ma chủ không so đo đã là đối đãi ngươi cực hảo, ngày sau vẫn là không cần lại như vậy gọi đi." Quý Yên ngẩn ra hạ, vì cái gì a? Ân tuyết trước này ba chữ kêu không được sao? Chính là nàng kêu đến phi thường thuận miệng, người khác đều sợ hãi mà kêu hắn thanh ma chủ, nhưng Quý Yên trước nay không nghĩ tới, chỉ là bởi vì ân tuyết trước không thích bị người kêu tên. Vì cái gì đâu? Bởi vì tên này là ân diệu nhu lấy sao? Kêu kêu trước trước, lại là nơi nào xúc động hắn? Quý Yên không nghĩ tới hắn cư nhiên thật là bởi vì tên canh cánh trong lòng, nhớ tới hắn quá khứ trải qua lại cảm thấy hình như là chính mình quá thô tâm đại ý chút, sắc mặt đỏ hồng, tối đầu tới. Hảo đi, coi như hắn là bị thương sau ứng kích phản ứng, về sau nàng không sảng vậy." Ta đây về sau không gọi nàng cắn cắn môi, thu mật tỷ tỷ, hắn nhiều năm như vậy, thẳng đều không có đi ra sao?" Thu mật nhìn nàng, mặt lộ vẻ do dự, trầm mặc hồi lâu, giơ tay cầm lấy yên tay nhỏ. "Ma chủ sự tình, chúng ta này đó cấp dưới cũng không dám hỏi đến quá nhiều, chỉ là hắn mấy năm nay, đích đích xác sắc là tâm báo thủ." Phạm là trở ngại hắn báo thù người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thu mật nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ma chủ ở chúng ta mắt cường đại như vậy, những cái đó qua đi cũng không tính cái gì khó có thể hủy diệt vết nhơ. ta cũng không biết hắn đi ra không có, chỉ là những cái đó chạm vào không được cấm kỵ, mong rằng ngươi ngày sau thiếu đề, từ trước có vị ma tướng vô ý đề qua, đều là trực tiếp bị ma chủ chém giết. Ân tuyết trước thẳng đều là như vậy quyết đoán. Thu mật không nghĩ ra Quý Yên vì cái gì như vậy muốn biết ma chủ tiêu tan không có, kỳ thật cũng không cần biết, đối với Thu Mật như vậy ma tới nói, chỉ lo đi theo trung thành thì tốt rồi. Quý Yên cái hiểu cái không gật đầu, Thu Mật lại nhàn nhạt nói, "Tới, ngồi xong, ta cho ngươi xem xem trong cơ thể cửu đu chi hỏa." Quý Yên ngoan ngoãn ngồi xong, không hề hỏi nhiều, Thu Mật đi đến nàng phía sau, chậm rãi cho nàng kiểm tra thân mình. Ân Tuyết trước ở cửa nghỉ chân, nghe các nàng nói chuyện, lại đột nhiên xoay người đi ra ngoài đứng ở trống trải đại điện, ánh mắt đen tối không rõ. Hắn kỳ thật cũng không phải sinh quý yên khí. Chỉ là bị nàng kêu đến đột nhiên không kịp phong ngừa, tim đập sậu loạn, rất nhiều sự tình không kịp cân nhắc, coi như nàng mặt không chỗ nào che giấu. Hắn lúc ấy trong đầu chỉ có cái ý niệm, hắn muốn tìm một chỗ bình tĩnh lại. Cho nên hắn biến mất. Hắn thẳng đều ở, căn bản không rời đi nàng, chỉ là như vậy cố ý ẩn thân, lừa gạt không được chính hắn, chỉ là đồ đồ làm nàng nhìn không thấy mà thôi Với hắn mà nói càng như là cái gì giấu đầu lòi đuôi, Hắn thẳng đều thực chán ghét ân tuyết trước tên này. Chán ghét tên này đại biểu quá khứ, đại biểu người kia, còn có ngày xưa cái kia gầy yếu lại vụng về chính mình. Nhưng là hắn cố tình không muốn đổi tên, này ba chữ với hắn mà nói, càng là loại nhắc nhở, làm hắn trước sau nhớ rõ miệng vết thương tư vị, không có lúc nào là không ở nói cho hắn, hắn rốt cuộc là cái thứ gì? la âm u ma hiểm. Cái gì thuần tịnh như tuyết, mãnh liệt như hỏa? Hắn không tin Cho nên quý Yên dùng như vậy thân cận tự nhiên ngự khí tiêu hắn trước trước thời điểm. Ân tuyết trước thật sự bị dọa tới rồi. Hắn luôn cuống. Chương 41 Kiểu Lũ Chi Hỏa 16 Thu mật rời đi sau, ân tuyết trước một lần nữa đi đến quý Yên bên người. Tiểu cô nương ghé vào chăn thượng, còn ở nghiêm túc mà thưởng thức trên tay ngọn lửa. Mới vừa rồi thu mật giúp nàng điều khiển trong cơ thể Kiểu Lũ Chi Hỏa. Này tiểu ngọn lửa lại từ trực tiếp nhảy ra tới, quý Yên cảm thấy đặc biệt thú vị. Thấy ân tuyết trước lại đây. Nàng đem trên tay hỏa cho hắn xem, "Ngươi xem." Hắn hơi hơi nhíu mày, Quý Yên cho rằng hắn lại muốn bắt đầu chào phúng nàng. Ai ngờ Ân Tuyết trước nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên đem tay đặt ở nàng đỉnh đầu, Quý Yên chỉ cảm thấy đan điền hơi thở quay cuồng lên, lòng bàn tay ngọn lửa đột nhiên biến đại, chiếu đến nàng con ngươi đều là một mảnh nhảy lên u la ánh lửa. "Hoa." Nàng quá kinh hỉ. Lớn như vậy hỏa, đều phải đuổi kịp Ân Tuyết trước. Quá xinh đẹp. Cảm giác còn thực khí phách. Ân Tuyết trước ngữ khí thường thường, cửu u chi hỏa ở ngươi trong cơ thể, ngươi tự có thể tùy ý dùng nó, chỉ là ngươi còn không hiểu như thế nào sử dụng. Hiện giờ đối nó no tới nói, cũng chỉ là một cái, nhưng cung ký sinh dùng tích thôi. Quý Yên gấp không chờ nổi nói, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Ân nàng nghĩ đến cái gì, lại lập tức nói, cái này ta sẽ hảo hảo học. Ân Tuyết trước nhíu mày, hách nhện con ngươi nhìn chăm chú nàng, ngươi kêu ta cái gì? Quý Yên phi thường gặp may mà kêu ba Ân Tuyết trước hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không quá vừa lòng. Quý Yên, Ân, tuyết trước. Ân tuyết trước, đều trước trước. Hắn vừa nói, một bên bỏ qua một bên đầu không xem nàng, hơi hơi ngẩn cảm, vẻ mặt lãnh đạm ngạo kiều mà ở một bên ngồi xuống, lười nhác mà dựa vào. Quý Yên, không phải, vì cái gì hiện tại lại có thể thế Nàng vừa mới mới tiếp nhận rồi hắn mẫn cảm tiểu đáng thương nhân tiết, mới miễn cưỡng thuận theo không cần tùy tiện kêu hắn hiện thực, hiện tại hắn lại nói cho nàng có thể Hắn như vậy tự mâu thuẫn thật sự hảo sao? Như vậy biệt liễu thật sự có thể chứ? Ma đồ tâm, đáy biển trương a. Ân tuyết trước nói có thể kêu, Quý yên cũng không chối từ, nàng trên mặt nở rộ ra vui vẻ tươi cười, vang rội mà kêu một tiếng trước trước. Mở ra hai tay, gắt gao mà đem cánh tay hắn ôm lấy. Ân tuyết trước thiên đầu không thấy nàng, cũng không hứng, phảng phất muốn nàng kêu trước trước người lại không phải hắn. Quý yên dựa gần hắn, quan sát đến hắn ra vẻ lãnh đạm sườn mặt, hắn thật sự giống như một con mèo nhi a. Chính là cái loại này rõ ràng bị chủ nhân tê ước, lại cố ý không quay đầu lại chỉ là động động lỗ thai miêu nhi, đặc biệt tài trang. Quỳ yên trước kia dưỡng miêu thời điểm, đặc biệt thích quấy dày chính mình miêu, hiện tại cũng dơ tay quấy dày ân tuyết trước, không ngừng tê ước, trước trước trước trước trước trước. Ôn muốn chết. Ân tuyết trước dơ tay lột ra nàng đầu nhỏ. Hắn xoay đầu, mắt đen chạm đến nàng tươi cười, hơi hơi giật mình, lại không quá tự nhiên mà lẩm bẩm nói, còn không phải là một cái sưng hô, hà tất như thế đại kinh tiểu quái con nói nàng đâu rõ ràng đại kinh tiểu quái chính là hắn được không quý yên cũng không biết vì cái gì giờ này khắc này chính là thực vui vẻ phía trước dùng mình hỏng tâm tình trở thành hư không đã phát như vậy nhiều ngày bực tức giờ này khắc này cũng hoàn toàn quên mất ân tuyết trước ngày đó bị thuần bao cực kỳ đến coi kiên nhẫn dạy quý yên một ít về cửu u chi hỏa pháp thuật cửu u chi hỏa thân là thượng cổ linh hỏa đích đích sắc sắc không bình thường quý yên nhân nó no thân nhẹ như yến ân tuyết trước nói mượn này phụ không cũng không khó chỉ là quý yên liền phức tạp một chút kinh công đều không quá dễ phù không gì đó cũng không biết còn muốn bao lâu sau đó nó còn có một cái rất cường đại công năng chính là luyện đúc pháp bảo nhưng luyện thế gian hết thể hữu hình vô hình chi vật từ pháp khí đến hồn phách cho dù là người thể xác đều có thể bị hỏa luyện cho nên ân tuyết trước ngay từ đầu cũng là tính toán dùng này hỏa đem quý yên luyện thành một cái không có sinh mệnh ý thức người cổ quý yên tuy rằng không có linh căn là cái vũ lực giá trị số âm tiểu thái kê nhưng nếu chuyên tâm phát triển luyện khí loại này nghề phụ hoàn toàn không lo làm giàu hoặc là dựa vào pháp bảo lịch tởm. bất quá nàng còn không có tới kịp miên man bất định đã bị ân tuyết trước một câu tàn khốc mà đánh trở về hiện thực thế gian này pháp bảo cũng phân rất nhiều cấp bậc pháp khí cùng linh khí tiên khí trở lại có bất đồng mỗi nhất giai đều là khác nhau như trời với đất yêu cầu ngươi đối kiểu lưu chi hỏa không chế với ngươi mà nói chẳng qua là thay đổi cái cùng tu tiên bất đồng tu luyện phương thức mà thôi ngươi liền đi đường đều không vững chắc còn tưởng luyện khí. Ân tuyết trước vô tình đả kích, lấy một tiếng cười nhạo kết thúc, chi bằng chuyên tâm làm vật chứa, làm ta từ từ dung hợp kiểu đũ chi hỏa, hà tất lan lộn. Quý yên, thảo. Hán quả nhiên nói không nên lời cái gì lời hay tới. Quý yên còn không có tới kịp phản bác, ân tuyết trước nói đến dung hợp kiểu đũ chi hỏa, tựa hồ nhớ tới thật lâu không có đã làm sự tình, đem Quý yên tún tới rồi trong lòng ngực, lại là cái kia quen thuộc tư thế. Quý yên trong lòng có điểm xấu dự cảm, còn không có tới kịp kêu không cần liền cảm giác được một cổ quen thuộc tê dại cảm dũng đi lên A A A A A Hảo ma Quỳ yên đối ngoạn ý nhi này muốn tơ ép quá mẹ nó khó chịu nàng lúc này trước tiên coi chuẩn bị tâm lý một tiếng cũng chưa hừ xuất khẩu chỉ là khuôn mặt nhỏ đã dần dần đường đỏ không quan tâm mà một đầu chui vào ân tuyết trước trong lòng ngực nàng liền ngoan ngoãn mà bắt đầu làm nàng chim cúp nhỏ ân tuyết trước tóc dài đổ xuống trên vai trên lưng Quỳ yên dựa vào đầu vai hắn có thể ngửi được hắn phát ra nhàn nhạt thanh hương Như là thanh phong ảo hào sẹt qua rừng trúc, trong gió mang theo hơi lạnh xúc cảm. Nàng tiếng lòng khẽ nhúc đích, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã đặt mình trong với linh phủ không gian bên trong. Cái này nhìn như rộng lớn tiểu không gian, cùng nàng lần trước tới mối giờ đường không lớn, chỉ là mặt đất đã xẻ ra một chút biến hóa. Trên mặt đất chậm rãi mọc ra xanh đậm sắc tiểu thảo. Ân tuyết trước đứng ở bên người nàng, chính nhíu mày nhìn chung quanh. Làm sao vậy? Quý yên hỏi hắn. Hắn thoạt nhìn có chút không vui. Tựa hồ là không hài lòng cái gì. Quá chậm. Hắn nói, ngày sau còn muốn nhiều làm mới là. Quý yên. Nàng có thể cự tuyệt sao? Ở ma vực cuối cùng một ngày, Quý yên quá đến còn tính phong phú. Nàng học xong như thế nào thúc giục đầu ngón tay tiểu ngọn lửa. Tuy rằng này ngọn lửa quá tiểu, đối nàng tới nói, tựa như tùy thân mang theo cái bật lửa, cũng không có gì thực tế tác dụng, cũng đủ để cho nàng cao hứng đã lâu. Nàng cao hứng đến cả một đêm ngủ không yên, chậm chạp không hoa hồi chính mình tiểu trong chăn. Chơi hồi lâu hỏa, lại hưng phấn mà đi tìm Tiểu Tân khoe ra. Người xem ta hỏa." Quý Yên phi thường hưng phấn, đem đầu ngón tay tiểu ngọn lửa tiến đến Tiểu Tân trước mặt, "Ta cũng sẽ một chút pháp thuật." Hơn phân nửa đêm bị nàng giêu tỉnh Tiểu Tân. Quý Yên thật là vui, giờ kia thốc tiểu ngọn lửa ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, Tiểu Tân ngơ ngác mà ngồi hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Đây là hắn kinh nghi bất định, chính là ngươi linh can. Quý Yên vô cùng đắc ý, "Đây là ân tuyết trước hỏa." Tiểu Tân Tiểu Tân có chút bị đánh sâu vào tới rồi. Cho nên, là cái kia đại ma đầu đem chính mình ngọn lửa cho Quý Yên. Bọn họ hai cái rốt cuộc là cái gì thần kỳ quan hệ nga? Quý Yên hơn phân nửa đêm tìm Tiểu Tân khoe khoang song, lại ở Tiểu Tân quỷ dị ánh mắt trì hạ, bị ân tuyết trước bắt được trở về ngủ. Ngủ. Ân ma đầu so nàng còn muốn nhớ thương ngủ, dùng chăn đem nàng bọc thành cái tạm, nghiêm trang nói, "Ngươi nếu không ngủ được, sẽ chết." Quý Yên, gì? Người trẻ tuổi ngao cái đêm như thế nào sẽ chết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta nhận thức một đoạn thời gian ngươi liền rất hiểu biết nhân loại. Quý Yên bị hắn này nghiêm túc ngữ khí cũng chấn tới rồi, ân Tuyết trước là thật sự cảm thấy phàm nhân không ngủ được sẽ chết, huống chi nàng còn ở đổ máu, liền giơ tay ấn Quý Yên sau cổ, Quý Yên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nặng nề buồn ngủ liền tập thượng trong lòng. Thảo. Đây là vật lý trợ miên. Quý Yên một giấc này tỉnh ngủ lúc sau Vốn tưởng rằng một ngày này cùng thường lui tới không có gì bất đồng, không nghĩ tới Ân Tuyết trước nói muốn mang nàng đi nhân gian. Quý Yên năn nỉ ỉ ôi, nói rất nhiều lợi và hại, ồn ào đến Ân Tuyết trước đau đầu, Ân Tuyết trước mới đáp ứng đem Tiểu Tân mang lên. Thiếu Tân đại nộ cùng Quý Yên bất đồng, dựa theo tù binh đánh nộ, trực tiếp rót vào lồng sát tử, nếu không phải Quý Yên một hai phải cùng Tiểu Tân nói chuyện, Ân Tuyết trước cũng sẽ không đem hắn thả ra. Tuy rằng thỏa hiệp, nhưng Ân Tuyết trước toàn bộ hành trình cũng là số một khuôn mặt. Quý Yên sợ cái này tiểu học gà lại muốn dùng mình, trực tiếp ôm hắn cọ một đợt. Ân Tuyết trước lúc này mới sắc mặt hơi tệ. Ma tộc phía trước hải ma chủ chi lệnh đi tấn công nhân tộc thành trì, đệ nhất sóng ma triều cơ hồ hủy hoại nhân tộc nửa tòa thành trì, Ân Diệu Nhu quý Vân Thanh lần lượt mất tích, mấy đại tiên môn lục đục với nhau, ai cũng không phục ai, ma tộc sấn hư mà nhậm, không biết chiếm bao lớn tiện nghi. Vấn đạo lúc này, Ân Tuyết trước ma tộc đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Những cái đó tiên môn từng người không phục tử thương thắm trọng phía trước như thế nào không phục quý vân thanh hiện giờ liền có bao nhiêu vả mặt cho nên sau lại vai chính đoàn cường thế trở về lúc sau ngăn cơn sóng dữ cử chỉ làm sở hữu tiên môn vui lòng phục tùng không hề dám xen vào mảy may cho nên quý yên cảm thấy không thể làm cho bọn họ cường thế trở về kế tiếp có chuyện nhất định không thể dựa theo nguyên thư đi hướng đi đi nàng chỉ là thoáng hướng ân tuyết trước để ra vài câu kỳ thật ân tuyết trước cũng hoàn toàn không chuẩn hắn dưới trướng ma tộc thế công càng thêm mãnh liệt Trong chuyện gốc có mấy cái tiên môn ở một trận chiến trung nguyên khí đại thương, nhưng như cũ lưu có một tức có thể kéo dài hơi tản, ngày sau bị ân diệu nhu cứu lúc sau, lại vì sát ân tuyết trước ra một phần lực, nhưng Quý Yên phát hiện, hiện tại kia mấy cái tiên môn trực tiếp bị ân tuyết trước đồ. Nổ tận gốc, không lưu tình chút nào, trừ bỏ còn không có tới kịp tu luyện tiểu hải tử, một cái cũng chưa buông tha. Sấm rền gió cuốn, căn bản không cần Quý Yên lo lắng. Quỳ Yên không biết đến tuột cùng là như thế nào lệch lạc làm cốt chuyện đã xảy ra như vậy chết đi, bất quá như vậy cũng đúng, miễn cho tương lai hậu hoạn vô cùng, Quỳ Yên cũng không tưởng núng tay ân tuyết trước quá nhiều sự tình, nàng ngoan ngoãn làm vật trang sức cậu là được. Ma tộc đại doanh tọa lạc ở nhân giới thành trì 15 dặm ở ngoài, chiếm cứ hẻm núi ngọn núi, đất bằng lấy pháp thuật dựng nên nguy nga đại doanh tường cao, ngàn năm ma đằng ở 3 dặm ở ngoài chiếm cứ, không người dám can đảm tới gần mảy may. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa sơn xanh đậm cơ hồ che cái chỉ còn lại không đếm được ma. Ấn Tuyết trước đích thân tới ma tộc đại doanh kia một khắc, bốn vị ma tướng đều đã đến đông đủ, vô số ma xoay quanh ở thiên địa chi gian, bầu trời loài chim bay tiếng kêu thế lương, thật lớn cánh chim triển khai, che trời, mênh mông như một mảnh di động màu đen biển mây, lại như gió trảm trường thảo giống nhau hướng hai bên chực hai, kính sợ mà nhường ra một cái lộ tới. Mà trên mặt đất hàn quang chói mắt, vọng không thấy cuối quần ma giống như chạy dài màu bạc cự long, liệt trận xin đợi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ân Tuyết trước vừa đến, đó là rời non lấp biển tiếng la, cung nênh ma chủ, khí thế rộng lớn, quần ma chấn giống, thanh động tận trời. Chương 42 mươi bạch một, Ân Tuyết trước phủ không mà đứng, tóc dài rối tung ở trên người, từ góc áo đến mỗi một cây sợi tóc đều không bị gió mạnh xõa quấy nhiễu, phóng nhãn nhìn lại, là vô tận ma tộc phủ phục ở hắn một người dưới chân, cam tâm tình nguyện mà túi đầu sương thần, có thể chinh phục toàn bộ ma vực, yêu cầu cỡ nào lực lượng cường đại đâu, quý yên không biết hắn là thiên địa mà sinh, cắn nuốt vô số có thể sản xuất linh bảo, linh thạch, cực phẩm, linh mạch, trong cơ thể linh khí chân nguyên giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận mà vận chuyển, làm hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tinh bỉ lực tận, có thể trước sau lập với bất bại chi địa. Quy yên còn nhớ rõ trong chuyện gốc viết quá những cái đó đại năng liên thủ bao vây tiêu trừ ân tuyết trước, bảy tám cái nguyên anh đại mãn cùng mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ hợp lực đối phó hắn, đều chỉ có thể lạc cái lưỡng bại cầu thương, trừ phi là dùng đặc thù biện pháp, bằng không rất khó giết chết hắn hoặc là nói nếu như một lần không thể làm hắn hồn phi phách tán, tầm thường giết chết cũng bất quá chỉ là tiểu nhi khoa kế hai thôi, ngược lại có trợ giúp hắn miết bàn trọng sinh, giống như là từng mảnh cắt lấy thuần tịnh huyền băng lân, cũ vậy đã không có, cánh bướm thượng lại có thể một lần nữa sinh trưởng ra vô số vảy, tân vảy diễn sinh ra ma khí, càng thêm cứng rắn túc sát, cũng làm hắn càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Quy yên gắt gao mà treo ở ân tuyết trước bên hồng, từ hắn thị giác thượng xem, trên cao nhìn xuống nhìn lại, rất là chấn động. Quá huy phong đi, nàng bị trường hợp kinh sợ, tựa hồ bị cảm nhiễm giống nhau, một cử động nhỏ cũng không dám. Cứ việc nàng biết Ân Tuyết trước là cái đại ma đầu, ngày thường nàng cùng Ân Tuyết trước ở chung, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy có cái gì. Theo càng thêm hiểu biết hắn, nàng càng thêm cảm thấy Ân Tuyết trước là cái ấu trí quỷ, nhưng giờ này khắc này, nàng mới thật sự ý thức được hắn là cái toàn bộ ma vực vương, lại là vì sao làm những người đó liền để một câu tên đều kiêng kỵ vô cùng. Hắn là thật sự có thể diệt nhân tộc a. Quý Yên xem lên người, dùng sức mà ôm Ân Tuyết trước, đem đầu vùi vào đi, nàng đột nhiên điểm nhi khung cao, như vậy đứng ở không trung thật sự là không có cảm giác an toàn. Ân Tuyết trước chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở thượng đầu, phía trước bốn vị ma tướng sớm đã xin đợi lâu ngày, Quý Yên qua loa mà nhìn lướt qua, Sương Minh xích Dương Nhung qua nàng đều gặp qua, chỉ có một vị lạ mắt nam tử. Vị kia Quý Yên không có gặp qua ma tướng đi lên trước tới, trầm giọng nói, thuộc hạ gặp qua ma chủ. Thuộc hạ đã đem đại quân nghiêm túc xong. Ân Tuyết trước gật đầu không tỏ ý kiến, kia ma tướng đột nhiên biến thành nguyên hình, thình lình chính là một con khổng lồ vô cùng tuyệt thú, so người còn muốn cao, hình thể so bạch bạch muốn lớn hơn rất nhiều, lại lớn lên cực kỳ tương tự. Nó ngửa đầu thét dài một tiếng, thanh âm như chấn như lôi đỉnh, kia một tiếng tiêu to nháy mắt làm mà triệu lùi tán. Bầu trời xoay quanh loài chim bay chậm rãi bay đi, thiên địa lại lần nữa trở nên sáng lên. Quý Yên biết vị này chính là ai, nguyên lai là Thu Mật đã từng đề qua, bạch bạch cha hắn. Trong xương. Trong xương một giống song, lại lần nữa biến trở về hình người, gần chỉ là đứng ở chỗ đó, khí thế đó là không giống bình thường tốc sát, ánh mắt giống như giống nhau sắc bén, đoan đến là máu lạnh vô tình, làm người xem một cái đều sợ hãi. Quý Yên cũng không dám nhìn thẳng hắn, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị này hơi kém bởi vì nhi tử không cường, liền phải giết chết chính mình thân sinh nhi tử. Quả thật là nhất lãnh khốc ma a. Vài vị ma tướng tiến lên, cùng Ân Tuyết trước nói vài câu về ma tộc đại doanh sự tình. Ân tuyết trước thái độ vẫn luôn lười biếng, chỉ là trong lòng ngược hắn tiểu cô nương nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Sinh dương nhung qua xương minh đều gặp qua, tỏ vẻ tập mãi thảnh thói quen, nhưng thật ra tỏng xương lánh lệ ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau, nháy mắt đâm lại đây, làm quý yên lại co rúm lại một chút. Thật là đáng sợ. Này ánh mắt làm nàng nghĩ đến cao trung thời kỳ chủ nhiệm lớp, chính là cái loại này ta xem thấu hết thể ngươi xong rồi ánh mắt, so với ân tuyết trước cái loại này âm u ngươi đã chết hung ác ánh mắt. Vị này thiếu vài phần hung ác nhăm hiểm, nhiều ba phần hung ác. Tựa như hiện đại nào đó kịch du đắng ở phố xá sâm vất đầu đường xã hội đại ca, rõ ràng chính là đem tưởng đánh người treo ở trên mặt. Quý Yên Tổng cảm thấy nàng nếu là lại nhìn chầm chầm hắn xem, hắn không nói được sẽ lạnh lùng mà hồi một câu ngươi nhìn gì. Sau đó liền phải đánh lộn chuẩn bị trạng thái. Quý Yên, ta hạ ưa. Nàng nắm chặt ơn tuyết trước, hướng hắn phía sau trốn, hắn không thể bắt lấy hắn tay háo ngăn trở mặt. Tổng cảm thấy kia lánh lệ ánh mắt ở trên mặt nàng quát tới quát đi, tựa như bị chủ nhiệm lớp bắt lấy đi học cùng bạn trai tay cầm tay giống nhau kinh hoàng vô thố. Nhung qua thấy quý Yên sợ Tòng Sương bộ dáng, trong lòng có chút mừng thầm. Xách, cô nương này lại sợ hãi. Lá gan thật tiểu. Quả nhiên không ngừng sợ hắn một cái A. Hắn rốt cuộc có cái bạn nhi. Tòng Sương tuy rằng có mau, nhưng là có mau thì thế nào, này sũ tính tình toàn ma vực tìm không ra cái thứ hai tới, vẫn là làm quý Yên sợ hãi. Nhung qua bỗng nhiên sinh ra một loại ta rốt cuộc muốn xoay người hảo giác, nhìn tòng sương ánh mắt vô cùng vui mừng. Sương Minh vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, Sinh dương không biết phía trước nhung qua cùng Quý Yên chi gian sự tình, nhìn không ra này không khí vi diệu, nhưng thật ra đối Quý Yên cười nói, Quý cô nương, nghe nói ngươi đổ máu. Quý Yên, ngoa tàu, có thể hay không không cần mở miệng liền như vậy xấu hổ. Sinh dương không biết này đổ máu phi bị đổ máu, chào đại di mụ sự tình còn ồn ào huyên náo. Ma chủ lại không chuyên môn phái người bác bỏ tin đồn, hắn thấy Quý Yên mặt đỏ, còn tưởng rằng là nàng vì chính mình đổ máu mà cảm thấy hổ thẹn, rốt cuộc đối ma tộc tới nói, chịu như vậy tiểu thương, đích đích sát xác là đáng giá xấu hổ sự tình. Vì thế hắn tiếp tục hỏi, "Thương hảo sao? Còn đau không?" Quý Yên, "Hảo hảo thật sự hảo." "Đại ca, đừng hỏi. Xấu hổ đã chết hảo sao?" Nhung Qua cũng bắt đầu pha trò, "Cái cái gì? Người kêu Quý Yên phải không? Phía trước cùng ngươi thấy hai mặt Mới biết được này ngươi kêu tên này, tên rất dễ nghe ha. Nhung qua vùng đầu, những người khác cũng sôi nổi phụ hòa lên. Ai nha, tên này, vừa nghe liền rất có nội hàm, nhất định là các ngươi nhân giới có văn hóa người cấp lấy. Tiểu cô nương lớn lên còn rất xinh đẹp, cùng ma chủ đứng chung một chỗ cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy, tuy rằng không quá có thể đánh, nhưng là đẹp như vậy, nói không chừng đều không cần đánh. Địch quân đã bị mê đảo, này cũng vẫn có thể xem là sách lược trí nhất. Ha ha ha, cái kia. Kỳ thật ma tộc mỗi lần xuất trình cũng yêu cầu một cái đẹp điểm nhi cắt tượng. Nay phàm nhân vừa thấy liền rất thông minh, nhân ra không cần đánh, là sách lược hình. Quý yên, các ngươi liền giới thổi đi. Quá giới, này quần ma căn bản chính là tìm không thấy, lực lượng đó là hết thảy, đảo không theo đuổi cái gì yếu ớt mảnh mai. Ngay cả thu mật như vậy đại mỹ nhân, cũng là cái nhan giá trị cùng thực lực cùng tồn tại đại vũ em, có thể nãi toàn bộ đoàn cái loại này, một ngại mãn huyết có hay không. Bình thường thương thế gì đó đều không nói chơi. Nhưng trưởng thành Quý Yên như vậy, tế cánh tay tế chân, vừa thấy không mấy cân thịt, liền đồ ăn thấp nhất tiêu chuẩn đều đạt không thượng, liền như vậy ăn còn lại tắt nhà. Bọn họ có thể khen đến như vậy nghiêm trang, Quý Yên là thật sự phục. Cũng may ân tuyết trước cũng lười đến cùng bọn họ lãng phí thời gian, hắn không nghe vài câu, liền từng người cho bọn hắn phân bố tân nhiệm vụ, sau đó mang theo Quý Yên khắp nơi tuần tra lên. Ma tộc đại doanh cùng cái yên từ trước ở phim truyền hình xem chắc mãn liều trại đại doanh bất động, có lẽ là bởi vì thân ở thế giới huyền huyễn duyên cớ, nơi này kiến trúc như cũ rộng lớn, vô cùng cao lớn cung điện, đan sen có hướng thú phòng ở, chiếm cứ toàn bộ hẻm núi, chim bay cá nhảy nơi làm tổ dựa theo trùng quần phân chia, bầu trời thường thường có cô hoạch điểu bay qua, tiếng kêu réo rất dài lâu. Thậm chí vì phương tiện đóng quân, còn có một cái đỉnh núi đột ngột mà bị tiêu diệt, không biết là vị nào đại lão một cái tắt cấp chủ. Quý Yên đi theo ân tuyết trước phía sau, tò mò mà khắp nơi quan khán. Rất nhiều ma không yêu biến thành hình người, cảm thấy hình người vướng chân vướng tay, ngày thường chính là nguyên hình tư thái, có bộ dáng phi thường giữ tợn khủng bố, giống quỷ mị giống nhau bay tới thổi đi, còn có toàn thân vảy giống đao nhọn giống nhau, đột nhiên từ Quý Yên trước mặt nhảy qua đi, đem nàng hoảng sợ. Còn có ma bởi vì thực lực bạc ngược, không dám tới gần ân tuyết trước, ma chủ nơi đi qua, đều né xa ba thước. Quý Yên một đường đang xem cũng có rất nhiều ma ở tò mò mà đánh giá nàng nhỏ yếu thương ngọn không hề linh lực phàm nhân nhìn như không dùng được lại cùng ma chủ thập phần thân mật dân dân mà, bọn họ nhớ kỹ quý yên tướng mạo ngày sau cho dù quý yên lạc đơn cũng sẽ không bị bọn họ ở không hiểu rõ dưới tình huống thương tổn quý yên không biết ân tuyết trước dụng ý chỉ là một đường vui sướng mà nhìn đông nhìn tây thường thường còn chỉ vào một chỗ đối ân tuyết trước nói ân tuyết trước đạo lam quang kiệt là cái gì a ân tuyết trước ngưng lên mí mắt Liếc mắt một cái, nói, đó là nhân tộc phát triển. Vì chống đỡ ma tộc, những người đó cũng coi như bỏ vốn gốc. Quỳ yên nga một tiếng. Hai quân giao chiến, không khí dương cung bạc kiếm, nhân tộc bên kia thoạt nhìn cũng rất lợi hại bộ dáng. So với ma tộc bên này một cổ ập vào trước mặt phương Tây Tủ Phong, cảm giác nhân tộc bên kia phong cách hẳn là sẽ bình thường rất nhiều đi. Quỳ yên vẫn là rất tò mò những cái đó tu tiên nhân sĩ ngày thường là như thế nào, bọn họ là như thế nào ngự kiếm phi hành. Là như thế nào dùng ra cái loại này huyễn lệ chiêu thức, lần trước thấy Quý Vân Thanh đánh nhau, chiêu chiêu sắc bén, sát khí tung hành, nói thật, thật đúng là rất xoái. Chỉ tiếc Quý Yên không linh can, chỉ có thể hế ẩm mà nhìn, không thể chính mình thể nghiệm một phen. Thế giới huyền huyễn chung quy cùng nàng không hợp nhau. Quý Yên nhớ tới cửu U Chi Hỏa, buổi tối trở về chỗ ở, liền lại bắt đầu luyện tập trên tay hỏa, trải qua ngày hôm qua cùng hôm nay luyện tập, Quý Yên đã dần dần thuần thục lên. 80% thời gian là có thể thúc dục ra tiểu ngọn lửa, giữ lại 20%, đều là nàng đối với không khí hạt đeo. Vẫn là miệng toàn nói phét cái loại này hạt gà nhi loạn đeo. Biến. biến, biến biến biến. Tiểu ma tiên, toàn thân biến. Ân tuyết trước bị nàng ô nào đến huyện Thái Dương thỉnh thịt mà đau, duỗi tay che lại nàng miệng, áp lực giọng nói, thập phần táo bạo, cấm miệng. Ai dạy ngươi, triệu hoãn cửu hữu chi sống mái với nhau không phải rửa tê, tiêu khẩu hiệu làm gì? Ngươi đội cổ động viên tới sao? Quý yên ôm lấy hắn cánh tay, mềm mại mà kêu một tiếng trước trước. Ân tuyết trước đột nhiên nhướng mày, nồng đậm lông mi rơi xuống, nhàn nhạt nhìn nàng. Xem nàng muốn như thế nào? Quý yên quả nhiên phi thường không biết xấu hổ mà đề yêu cầu, ngươi có thể hay không? Lại giúp ta từng cái. Nàng muốn nhìn lửa lớn diễm. Ân tuyết trước lười nhác mà nằm ở một bên, nghe vậy nghiêng nghiêng đầu, nhưng thật ra nhàn nhạt ngô một tiếng, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, chỉ là triển khai cánh tay. Quỳ yên thuận thế lăn đến trong lòng ngực hắn đi, cái chán rửa gần hắn bóng loáng cảm. Thiếu nữ con ngươi tinh lượng, thoạt nhìn vạn phần chờ mong. Lựa lớn mầm, lựa lớn mầm. Ân tuyết trước chậm rãi bắt tay dịch đến nàng sau cổ, giống loạt miêu giống nhau xoa xoa, ngón tay lại cắm vào nàng rối tung tóc dài bên trong, đen nhánh móng tay từ nàng tiểu nộn trên da thịt sẹo qua. Con ngươi thật sâu. Quỳ yên đợi nửa ngày, vẫn là chậm chạp không thấy hắn động tác, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Cho nên ngươi nhưng thật ra động thủ a. Nàng lại không phải bỏ lại đây cho hắn xoa. Ân Tuyết trước xoa xoa sau cổ, lại xoa xoa gương mặt, lại xoa xoa bụng, cuối cùng xoa đến thoáng vừa lòng. Lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười tới. Này một tia mỉm cười cũng không phải cái loại này giống nhau tươi cười, mang theo điểm nhi xấu xa cảm giác, khoe mắt đuôi lông mày trong phút chốc sống lên, sắt vì đẹp. Quy Yên trong lòng có dự cảm bất tưởng, cơ hồ là tại hạ ý thức mà, liền phải từ trên người hắn bỏ dậy, chạy tư thế mới làm một nửa. Ân Tuyết trước một câu ngón tay đột nhiên rút ra nàng trên cổ tay cuốn quanh ma đẳng tùy y vung, ma đẳng ở trong tay hắn đột nhiên trở nên vô cùng chi trưởng lại đi phía trước ném đi lập tức đem quy yên eo nhỏ bao quanh cuốn lấy lại sau này một túm. quy yên a ma đẳng ân tuyết trước đem quy yên chậm rãi xả tới rồi bên người rất là vừa lòng này căn lâm thời tìm được dây thừng tùy tay đem ma đẳng ném đến một bên kia ma đẳng làm như bị sợ hai giống nhau xúc tới rồi trong một góc vặn thành bánh quai trèo lớn ân tuyết trước cười tủm tỉm. Ánh mắt liễm diễm, dù bận vẫn ung dung mà xoa bóp Quý Yên gương mặt, chạy cái gì đâu? Không phải ngươi cầu ta sao? Quý Yên khóc không ra nước mắt, ta tử bỏ ta tử bỏ, ngươi buông tha ta đi đại lão. Không được nga. Ân Tuyết trước giơ tay đè đè nàng môi đỏ, làm ra một cái im tiếng ngón tay, thập phần hưởng thụ Quý Yên giờ này khắc nãy rồi dám vạn phần biểu tình. Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, một bộ muốn lên pháp trường thấy chết không sờn. Ân Tuyết trước dùng ngón tay mạnh mẽ ở trên mặt nàng bày ra một cái gương mặt tươi cười, cười một cái. Vừa dứt lời, lòng bàn tay liền đột nhiên trào ra linh lực. Lần này không có dán ở nàng giữa lưng, mà là trực tiếp dán ở nàng bụng nhỏ chỗ. Quý Yên lại mềm mại mà hừ một hồi, này một tiếng hừ nhẹ phảng phất mang theo khóc nức nở. Ân Tuyết trước quá xấu rồi. Quý Yên tựa khóc phi khóc, lại hảo sinh khí, lại chỉ là vô lực mà sủi lơ ở hắn trong khuỷu tay. Ân Tuyết trước một cái tay khác chậm rãi vuốt ve nàng tóc dài, giống như cấp một con mèo nhi thuần mao, thường thường xoa bóp nàng tiểu xảo vành hai. Quý Yên lại muốn cắn hắn chính là nàng vừa thấy đến ân tuyết trước trên cổ tay còn chưa hoàn toàn khép lại miệng vết thương, lại lập tức nhắm hai mắt lại, yên lặng cắn chặt răng. nàng bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, đều là hắn ở lấy huyết cho nàng ngăn đau. trên cổ tay miệng vết thương khép lại lại bị hoa khai, như thế lặp lại, tới ma vực phía trước, hắn cũng cho nàng uống qua một lần huyết. tính. quỳ yên túi đầu miễn cưỡng chịu đựng, đem đầu dựa vào hắn bên cổ, cùng hắn ai đến thân cận quá, lại gần gũi như thế tự nhiên. ân tuyết trước có thể ngửi được nàng nhàn nhạt phát hương. Nơi này giống như lại đã xảy ra một chút biến hóa. Quý Yên chân dấm lên tràn đầy thảm cỏ xanh mặt đất, nhìn quanh bốn phía, cảm giác nơi này so với lần trước, lại thoáng có một chút sinh cơ. Nàng cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Quý Yên nhìn chung quanh, phát hiện nơi xa cũng có một ít biến hóa, những cái đó từ trên bầu trời chảy xuống màu trắng vầng sáng càng sáng một chút, đem chung quanh chiếu đến giống như ban ngày. Nàng hướng bên kia đi rồi vài bước, rất nhiều lần quay đầu lại sau này xem, xác định Yên tuyết trước vẫn luôn ở bên người nàng lúc sau lúc này mới an tâm. nơi này biến hóa, có lẽ là cùng kiểu lũ chi hỏa dung hợp trình độ có quan hệ. ân tuyết trước đứng ở bên người nàng, vừa đi vừa nói, ngươi cùng kiểu lũ chi hỏa càng phù hợp một ít, nơi này liền càng có sinh cơ một ít. nhưng này đó bạch quang đại biểu cho cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. đây là đệ tam hồi đi vào cái này không gian, đơn giản khắp nơi đi một chút nhìn xem, nơi này không gian nhìn như diện tích rộng lớn vô biên, trên thực tế hẳn là có giới hạn. ân tuyết trước trầm ngâm lại nếm thử dùng một chút pháp thuật, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, như cũng không dùng được bất luận cái gì pháp thuật. Nguyên tưởng rằng lần đầu tiên chỉ là lúc đầu dung hợp, cho nên hắn mới xử không ra pháp thuật, nhưng hiện tại hắn cùng Quý Yên đều thích hứng một ít, như cũng là như thế này. Xem ra, nơi này hạn chế so với hắn trong tưởng tượng cường. Ân Tuyết trước dương mắt, phía sau bỗng nhiên triển khai thật lớn cánh bướm. Nơi này không gian diện tích rộng lớn vô biên, đủ để cho khổng lồ cánh tùy ý duỗi thân, nhàn nhạt lam quang vượng nhiễm vô tận hắc ám. Quý yên nghe được phía sau truyền đến cánh chim phá không phát rào thanh, lúc này mới đột nhiên quay đầu lại. Ân tuyết trước, biến thành nguyên hình. Chương 42 thiểu bạch 1-2 Đây là nàng lần đầu tiên, như vậy chính diện mà nhìn bộ dáng của hắn. Đa quý thông thấu dựng đồng phiếm kim quang, da thịt như bạch sứ giống nhau trong sáng, nhọn nhọn lỗ thai từ màu đen tóc dài bên trong toát ra tới. Phía sau quang mang lóa mắt, ánh vào nàng kinh giật mình đáy mắt, làm nàng lập tức nói ra không lời nói tới. Cũng chưa kịp phản ứng. Hán sắc bén thon dài ngón tay ruồi hướng nàng, cứng rắn cánh tay đem nàng chặt chẽ mà vòng ở trong ngực, mang theo nàng dương cánh bay lên. Cánh bướm cuốn lên cuốn phòng, đem mới vừa ngoi đầu như nhân cỏ xanh cuốn đến hướng hai bên thiên đi. Quý yên xúc ở đại hồ điệp trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn này không gian, một đường đi phía trước, lúc này mới phát hiện này không gian bên cạnh chỗ cư nhiên là màu lam ngọn lửa ở đồng bột mà thiêu đốt. Nói thực ra, cái này không gian bộ dáng, giống như là Quý yên từ trước chơi game phó bản giống nhau. Cảnh tượng A gì đó cũng chưa cái gì lo dịp đáng nói, nhưng là thật sự thực mỹ. Ấn tuyết trước phi hành tốc độ thực mau Quỳ Yên cảm giác này thể nghiệm so làm ngồi máy bay còn muốn kích thích 100 lần, lập tức bị đưa tới rất xa rất xa địa phương, đột nhiên chi gian, liền có thể đem này không gian toàn bộ phi song. này chỉ đại hồ điệp giỏi quá. Quỳ Yên hảo tưởng nhân cơ hội sờ sờ hắn cánh, nàng thèm hắn cánh thật lâu, mỗi lần đều không cho sờ, lúc này nàng bị kiểm chế ở khuỷu tay hắn, cũng hoàn toàn không cơ hội sờ đến Nàng ở trong lòng lặng lẽ tính toán, về sau muốn như thế nào mới có thể chậm rãi hông đến hắn thường xuyên lộ cánh. Cho nên nơi này là có biên giới, chúng ta đây muốn thế nào, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhất định phải hoàn toàn dung hợp sao. Quý Yên tò mò mà đặt câu hỏi. Kỳ thật nàng cũng không ngại ở chỗ này. Cảnh sát thực mỹ, ân tuyết trước còn không có vũ lực, không thể khi dễ nàng, còn có thể nhìn đến đại hồ điệp. Chính là tiến vào quá trình quá khó tiếp thu rồi một ít. Quý Yên chỉ là thuận miệng với hỏi. Ân Tuyết trước lại đống nhiên buông ra tay, đem nàng ném đi xuống. Ngoại tào a a a a, hắn muốn mưu sát sao? Quy yên trợn từ trong lòng lừa hắn bốc ra, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bay nhanh mà đi xuống ngã xuống. Ân Tuyết trước trợn hóa thành sương đen, ghé vào nàng bên hai, thấp giọng nói, đề khí, đề khí, đề, cái thí a, nàng đều phải hoảng đã chết hảo sao? Ai ở giữa không chúng có thể bình tĩnh mà vận khí a? Nàng lại không phải những cái đó từ nhỏ liền tu tiên người. Hắn đột nhiên lần này là muốn hủ chết nàng sao. Quỷ yên quả thực muốn điên rồi, căn bản không nhớ rõ hắn ở bên thai nói gì đó, vốn tưởng rằng ân tuyết trước không đến mức như vậy hố, liền trơ mắt mà nhìn nàng ngã chết, ai ngờ nàng rơi xuống đất cuối cùng một cái trước mắt, hắn cũng không ra tay. Mà là chung quanh linh hỏa chợt dâng lên, đem quỷ yên vững vàng mà nâng. Quả nhiên, ân tuyết trước liền ở bên người nàng nhìn, ngươi là cái này không gian chủ nhân. Tiểu U Chi Hoa sẽ chủ động bảo hộ ngươi. Cho nên đâu, cho nên đâu, ngươi chính là vì thí nghiệm cái này cho má ngọn lửa mà đem nàng ngã xuống đi sao? Quy yên, Hảo, Hữu Tấn đi. Nàng tối tâm khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ. Ân Tuyết trước tâm tình còn tốt lắm ở nàng trước mặt ngồi sồn xuống, xuống, lấy sắc nhọn móng tay chọc chọc nàng mặt, vẫn luôn chọc đến nàng có chút đau, nàng giơ tay che lại mặt, oán hận mà trừng mắt hán. Ân Tuyết trước cười to, ha ha ha ha, Quý Liên. Cho nên ngươi đang cười cái gì? Thực buồn cười sao? Còn muốn hay không vui sướng mà chơi đùa, đồng quy vu tận hảo sao? Ân tuyết trước cười đến oai ngã vào một bên, còn thực hảo tâm mà nhắc nhở nàng, ngươi có phải hay không rất đau? Đúng vậy. Chính là ta không đau. Quý yên hỏa khí cọ lên đây, ngươi đương nhiên không đau, ngươi chọc ta ngươi như thế nào sẽ đau? Ngươi như vậy quá mức lại rất đắc ý phải không lời nói còn chưa nói xong, nàng nhìn Ân tuyết trước càng thêm mang theo ý cười mắt đen. Đồng nhiên ngơ ngác mà khắp chính mình một chút. Đau không? Nàng ngây ngốc hỏi. Không phải đâu. Nên sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Ân tuyết trước, không đau. Thật là như vậy. Bọn họ chi gian liên hệ không có. Quý yên lập tức ngảy lên, lập tức chạy ra 10 bước bên ngoài, thấy còn ngồi ở tại chỗ ân tuyết trước, lại hưng phấn mà hét to một tiếng, hưng phấn mà chạy về tới, kích động mà thẳng dậm chân, không có. Thật sự không có. Ta dựa, này cũng quá tuyệt vời đi. Này thật đúng là tuyệt, nàng chịu đủ này mới bước tan phá, dại nắng dầm mưa, mỗi ngày đều bị treo, ân tuyết trước người này lại keo kiệt, không được nàng luôn tìm thiểu tân chơi, ngẫu nhiên tưởng phun tảo ân tuyết trước, còn muốn trột dạ bị hắn nghe được. Lúc này hảo A, cẩn thận ngắm lại, này một tháng thật là quá dày vò, tuy rằng cũng có rất nhiều chỗ tốt, thì như nàng đã sớm đã quải thói quen. Bất quá không quải càng tốt A, nàng tốt xấu cũng giống cái độc lập hành tẩu người đi. Này rác rửa hệ thống, cũng quá không năng lực đi con tưởng rằng nó bao lớn bản lĩnh đâu, này không nói đoạn liền chặt đứt, cũng không có giết nguyên nam nữ chủ a, cái này quỳ yên tay không run lên, tâm không hoảng hốt, cũng không tức giận, phía trước bị ném xuống tới thủ hận cũng không có, nàng hưng phấn mà đi tới đi lui, miệng đầy ngoa tào, lại hưng phấn mà tiến đến ân tuyết trước trước mặt, lại lần nữa hung hăng khắp chính mình một phen, vẻ mặt chờ mong hỏi hắn có đau hay không, ân tuyết trước, nàng một người một mình nổi điên lâu như vậy, này kích động đến vượt quá hắn dự kiến, ân tuyết trước hơi hơi mị mắt. Hiển nhiên có chút bất mãn, cùng hắn cắt đứt liên hệ, hắn đảo còn không có may mắn chính mình ném ra phiền thói nhỏ, nàng cả ngày bị hắn bảo hộ, cư nhiên còn so với hắn hương phấn nhiều như vậy. Ân Tuyết trước cười lạnh, cố ý dùng ê ẩm nói móc ngựa khí chào phu nói, ngươi cho rằng thật sự cắt đứt liên hệ? Bất quá là cửu u chi hỏa không tầm thường, tại đây trong không gian nhưng ngăn cách thế gian hết thể ngoại vật, ở chỗ này cắt đứt liên hệ, đi ra ngoài như cũ như cũ không rời đi ta. Hắn dùng xoang mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Có cái gì nhưng tao hứng? Quý Yên, rõ ràng là ngươi trước cười hảo sao? Quý Yên biểu tình nháy mắt năm màu lộ ra, còn chưa tới kịp đánh tan hưng phấn hôn tạm một lời khó nói hết nhẹ quất, khô cằn mà trường mắt nào đó truyền bắt nước lạnh ma đầu. Hắn thật sự có bệnh, thạch chủy. Rõ ràng là hắn cười cùng nàng chia sẻ vui sướng, lại quay đầu lại quấy nàng quá mức cao hứng, một gậy gộc đem nàng đánh hồi nguyên hình, nếu không phải ở chung lâu như vậy, Quý Yên thật sự cảm thấy này bức chính là ở nhằm vào nàng. Không thể gặp nàng cao hứng Quý yên, ta mẹ nó lại tưởng dùng mình Mãi cho đến rời đi cái này không gian Quý yên biểu tình đều không đẹp Nhanh chóng từ ân tuyết trước trên người bỏ dậy Cách hắn 10 bước xa Ân tuyết trước liếc liếc mắt một cái này Đầy mặt đều viết ta ở sinh khí tiểu cô nương Chậm gì gì mà ngồi dậy Một câu ngón tay, bên cạnh ma đằng tới rồi Trong tay hắn Bị ma chủ nắm ở trong tay ma đằng liền run Cũng không dám run một chút Ma đằng, nó sợ hãi Ấn tuyết trước dụ mắt nhìn đầu ngón tay con run lớn nhỏ ma đằng, đem này nho nhỏ dây đằng kéo kéo, xoa bóp đến thích hợp chiều dài lớn nhỏ, chiều trên mặt đất vùng, thành một cái xúc cảm rất tốt dây thừng, lại đem Quý Yên eo nhỏ một triển, xả trở về bên người. Quý Yên, nàng nhìn bên hông quấn lấy chết khẩn dây đằng, còn không có tới kịp giấy ruộng, lại bị hắn cầm lấy chăn một bọc, bao thành cái cùng tới cùng đi đại bánh trưng, chậm gì gì mà dùng ma đằng một vòng một vòng chất hảo, vô cùng vừa lòng nói, ngoan, ngủ. Quý Đây là ban ngày. ân tuyết trước, ngủ chưa? Thân mẹ nó ngủ chưa? Hắn là lấy nàng lần trước nói đổ nàng đâu? Cung điện ngoại cấp thấp ma tộc tướng sĩ cùng tiểu tân mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Kia tướng sĩ vốn là phụng mệnh đem này nhân tộc tù binh mang đến. Ma chủ chưa nói người này là làm thịt vẫn là ăn vẫn là như thế nào. Hắn giờ phút này đang muốn giao cho ma chủ xử trí. Nhưng giờ này khắc này, hắn cùng cái này tù binh cùng nhau tạm ở cửa. Do dự mà muốn hay không đi vào. Kỳ thật một lát phía trước, hắn liền phải đi vào. Kết quả nghe được một tiếng A. Kia một tiếng A mềm như đông, là thuộc về tiểu cô nương thanh âm, kia tướng sĩ từ trước lập được chiến công, thưởng qua một ít phảm nhân, cô nương tư vị nhi, vừa nghe đến thanh âm này, trong đầu liền không tự chủ được mà hiện lên không khỏe mạnh hình ảnh. Khu khu. Thật không phải hắn ô. Ngay sau đó, trong điện truyền đến kế tiếp đối thoại cũng thực kỳ diệu. Chạy cái gì đâu. Ta từ bỏ từ bỏ. Không được Nga. Vì cái gì không cần. Vì cái gì không được, vì cái gì còn dầm gì a? Cho nên rốt cuộc là đang làm gì, rốt cuộc có thể hay không đi vào. kia ma tộc tướng sĩ tiến cũng không được, không tiến cũng là, đứng ở cửa nghe nói giống như lại có vẻ hắn có chút đáng khinh, không đứng ở cửa lại là bỏ rơi nhiệm vụ, hắn có chút phát điên, ngay cả hắn bên người này nhân tộc tù binh, đều dần dần lộ ra quỷ dị biểu tình. Nếu không thiểu tân xấu hổ đề nghị, chúng ta đi một bên chờ một chút, trong chốc lát lúc sau, có lẽ sẽ tự có người ra tới. Một người một ma đi một bên đợi. Quả thực là một phen chua sốt nước mắt, kia ma chủ tướng sĩ thở dài, nhìn bên người da thịt non mịn thiếu niên, lần đầu cảm thấy, hắn cư nhiên sẽ cùng một nhân tộc đồng bệnh tương liên. Chương 43 Thiểu bạch hai. Quý Yên không biết vì cái gì, Thiều Tân tiến vào lúc sau nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Nàng bị bọc thành động, ma đẳng đem nàng truyền một vòng lại một vòng, làm nàng chỉ có thể ngoan ngoãn súc ở một bên, vẫn không lúc nhích, gương mặt đỏ rực, không biết là khí vẫn là xấu hổ và giận dữ. Ân Tuyết Trước ngồi ở địa vị cao vương tọa thượng, lạnh nhạt dung nhan sấn kia huyền thiết đúc thành vương tọa, có vẻ hắn rất có vài phần ma vực chi chủ không giận tự uy khí thế. Thiếu Tân đây là lần đầu tiên trực diện Ân Tuyết Trước. Phía trước có Quý Yên hai bên ba phải, vẫn luôn không làm cho bọn họ chính diện đối thượng, nàng sợ Thiếu Tân va chạm Ân Tuyết Trước, cũng lo lắng Ân Tuyết Trước dưới sự tức giận muốn Thiếu Tân cái mạng. Giờ này khắc này, Thiếu Tân mới giống cái chân chính tù binh, bị người ấn quỳ gối phía dưới, tiếp thu Ân Tuyết Trước đánh giá. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cả người căng chặt, vẻ mặt khuyết nhủ. Ân Tuyết trước mỹ mắt, mắt đen ở trên người hắn chỉ dừng lại hai giây, liền thong thả ung dung nói: nếu không phải cái kia tiểu phế vật một hai phải ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi mang đến. Bất quá nếu tới, tất nhiên là muốn phát huy tác dụng, cho ngươi hai lựa chọn. Ân Tuyết trước chậm rãi đi xuống vương tọa, màu đen góc áo sẹt qua thiểu tân bên người, lạnh băng tiếng nói từ hắn đỉnh đầu rơi xuống: ngươi đã có cái kiếm tiên ca ca, giờ phút này lại là ở nhân gian, liền nghĩ cách đem hắn triệu hoàn tới cứu ngươi. Hắn màu đen móng tay vướt ve cằm, âm chắc chắc nói, "Chờ ta bắt được hắn, lấy hắn mệnh, ngươi liền hoàn toàn tự do." Thiều Tân Cả giận nói, "Ngươi mơ tưởng?" Chợ. Ân Tuyết trước liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, "Dối trá, ngươi rõ ràng không thích người kia kaka, hà tất còn giả mù sa mưa không cần hắn chết. Đổi chính mình tánh mạng, loại này mua bán đã là kiếm lời. Bất quá ngươi không muốn đảo cũng không sao." Ân Tuyết trước chuyện vừa chuyển, ngón tay ngọn lửa đột nhiên nhảy lên dựng lên, "Ta đây liền phế đi ngươi lạc." cả đời lưu tại ma vực, làm bên cạnh cái kia tiểu phế vật đồng bạn cũng không phải không được. bên cạnh tiểu phế vật, quý yên, mặt ai lão tử, mặc danh bị củ, bị trói vô khí còn không có hoãn lại đây, nàng căm giận mà ngẩng đầu lên. sau đó hết châu nói rồi một chút, trước mặt, ân tuyết trước hơi hơi cong lưng, sắc bén móng tay ngưng tụ thành nhận, chống thiếu niên cảm, u lam sắc ngọn lửa bách cận thiếu niên mặt, tựa hồ đang tìm tư từ nơi nào thiêu cháy. quý yên nhìn này khủng bố một màn, có chút tưởng xen mồm. Liền thanh thanh giọng nói, còn không có mở miệng, ân tuyết trước đánh cái một cái văng chỉ, quý yên há miệng thở dốc, chỉ có thể phát ra khí âm. Dựa. Hắn lại cấm luôn. Hắn không phải đang xem thiểu tân sao. Hắn như thế nào biết nàng muốn nói lời nói. Quý yên oán hận nhìn chầm chầm này nam thân ảnh, một phen tải tới rồi một bên. Ân tuyết trước lúc này là quyết tâm không buông tha thiểu tân. Hắn muốn gì cũng không phải cái gì người tốt, trừ bỏ quý yên, ai cũng đừng nghĩ ở trong tay hắn chiếm được nửa phần chỗ tốt liền thật sự bắt đầu bỏng cháy Thiểu Tân linh căn kia linh hỏa xâm nhập thân thể nhìn không tới cụ thể bộ dáng chỉ là Thiểu Tân bỗng nhiên trở nên rồn rập hô hấp biểu hiện hắn giờ phút này phi thường thống khổ Chơi ạ nhưng đừng thật phế đi trong chuyện gốc không có một đoạn này a Quy Yên trợn to mắt thấy Ân Tuyết trước lại bỗng nhiên đem lòng bàn tay gắn vào Thiểu Tân mặt chỗ một cổ hắc khí theo lòng bàn tay tràn ngập mở ra Thiểu Tân ánh mắt dần dần tăng giãn thân mình mềm mại ngã xuống đất qua hồi lâu hắn bỗng nhiên run rẩy một chút. Mở mắt ra tới, biểu tình trở nên vạn phần yếu ớt. Tựa hồ sắp đến họng mất, trong lòng nhất âm u độ vật bị khai quật ra tới giống nhau. Ân Tuyết trước chậm rãi hỏi, ngươi cùng Thiều Bạch liên hệ là cái gì? Thiều Tân ánh mắt mở mịt, thân mình vô ý thức mà run run, hồi lâu mới thấp giọng nói, là mệnh hồn phù. Ta cùng hắn mệnh hồn phù cho nhau ràng buộc, ta nếu xảy ra chuyện, ta mệnh hồn phù sẽ bị đốt hủy, hắn liền có thể cảm giác được ta ở nơi nào. Mệnh hồn phù chỉ có chí thân dùng huyết vì môi giới mới có thể cùng hồn phách chặt chẽ liên lụy, xây dựng như vậy ràng buộc, tuyệt đại đa số dưới tình huống, loại này ràng buộc phi ngoại lực có thể phá giải. Mệnh hồn phù ngộ hỏa không trầm, trừ phi ký chủ chết đi. Nhưng ân tuyết trước có kiểu lũ chi hỏa, hắn làm cho thiều tân mặt, đem hắn bên hông túi thơm mệnh hồn phù một chút đốt thành cho tẫn, ở đầu ngón tay dương cõi bụi, ở thiều tân hôi bại trong ánh mắt, cười như không cười mà hừ một tiếng. Ngươi nếu bất khuất tử với tâm hà, lúc này liền thật thành phế nhân, tính ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết. Xem ra ngươi trong lòng, vẫn là không muốn vì ca ca của ngươi hy sinh a Nguyên lai like là tâm ma. Ấn tuyết trước trên tay có vô số lăn lộn người thủ đoạn, rốt cuộc thân là vai ác, hắn làm vai chính ăn qua không ít mệt. Trong đó cũng dùng đến quá tâm ma. Nhân tính buồn phức tạp, tự thân ích lợi, thân tình, tình yêu. Nhược điểm thật sự là quá nhiều, có thể cho hắn bị lấy tới lợi dụng, khoảnh khắc tan dã đối phương nội tâm. Đem tâm ma chung nhập trong cơ thể, rất ít có người có thể nhịn qua tới. đương nhiên trừ bỏ vai chính, thiếu tân như vậy vai phụ, không hề có sức phản kháng. thiếu niên quỳ dạm trên mặt đất, thân thể còn ở vô ý thức mà run run, ánh mắt hôi bại, cũng không biết nhìn thấy gì đáng sợ hình ảnh, làm như thế tươi đẹp thiếu niên, hiện giờ trở nên yếu ớt bất kham một kích. ân tuyết trước xuống tay quá nặng, hắn nếu là tưởng lăn lộn một người, đa dạng là thật sự nhiều, quý yên đều bắt đầu nghĩ mà sợ. may mắn ngay từ đầu cùng hắn không thân thời điểm, hắn vô dụng loại này thủ đoạn đối phó nàng, giống nàng như vậy tính cách. Phòng trưng đến khóc lóc thảm thiết đi, không thể não bổ, đình chỉ đình chỉ, lại não bổ đi xuống, sẽ không bao giờ nữa có thể nhìn thẳng ân tuyết trước. Ân tuyết trước chào phúng song, đem không hề có sức phản kháng thiếu niên ném tới rồi quý yên trước mặt, đối quý yên nâng nâng cằm, khoe mắt đuôi lông mày để lộ ra cảm xúc, đều tràn ngập loại trình độ này rác rưởi ngươi cũng hiếm lạ hán. Quý yên, hành hành hành, ngươi nhất ưu, hợp lại người khác đều là tiểu rác rưởi bái, quý yên cũng không cảm thấy rác rưởi có cái gì không tốt nàng nhìn tiểu tân, Hào đi, tiểu tân giống như bị sợ hãi. ân tuyết trước này cổ nam nhân xuống tay không lưu tình, sống thoát thoát một độc tài bạo quân. quỳ yên bị phong miệng, lại bị chói gô, cùng nàng trước mặt tiểu tân mắt to trừng mắt nhỏ, đối diện đến lâu rồi, đều sinh ra một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người đau thương. quỳ yên vốn dĩ cùng ân tuyết trước cương, nàng cũng không tin hắn vẫn luôn bỏ hắn, ai biết này bức cư nhiên thật sự tích cực, hắn đi dò xét đại doanh thời điểm cũng là như thế này xét theo nàng. Tuy rằng là bọc chân không đến mức đau, nhưng Quý Yên cảm thấy hảo mất mặt. Tuy rằng nàng mặt đã sớm ném hết, Ân Tuyết trước tuần tra ma tộc đại doanh thời điểm, còn bắt được mấy cái lười biếng tiểu ma, ma tộc tự chủ rốt cuộc không bằng người, loại này hiện tượng ở ma vực kỳ thật là thường thường thấy. Ân Tuyết trước cũng lấy một loại tập mãi thành thói quen biểu tình, trực tiếp dùng một bàn tay thọc xuyên đối phương thân thể. Chỉ nghe thấy phước một tiếng, là máu tươi phun ra tới thanh âm. Ân Tuyết trước mặt vô biểu tình mà rút về máu chảy đầm đìa tay. Ở kia chỉ ma trên người lau sạch sẽ. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Quý Yên vẻ mặt chờ mong mà nhìn Ân Tuyết trước, nghĩ ăn cơm loại chuyện này, hắn dù sao cũng phải mở chối cho nàng đi. Ai biết Ân Tuyết trước ngược lại cầm chén đũa, tính toán tự mình đút cho nàng ăn. Quý Yên biểu tình cứng đờ, đang định gắt gao câm miệng dùng tuyệt thực dãi rủa, kết quả Ân Tuyết trước lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, gắp đã lâu, liền căn cải trắng đều kẹp không đứng dậy. Ân Tuyết trước sẽ không dùng chiếc đũa. Hắn khó có thể tin mà lại gắp hai hạt vẫn là sẽ không. Quý Yên, Phúc sẽ không dùng chiếc đũa hắn trang cái gì trang đâu. Ân Tuyết trước biểu tình cũng cương một chút, hắn không nghĩ tới hắn đường đường pháp lực cao cường ma vực chi vương, cư nhiên liền đơn giản như vậy chiếc đũa đều sẽ không dùng, hắn cư nhiên liền này phàm nhân đều so ra kém. Chăm mặc một chút, hắn cười lạnh bóp nát chiếc đũa, trực tiếp đổi thành dùng tay trảo. Quý Yên, không phải người giết ma lúc sau rửa tay không a? Có huyết nói đừng chạm vào nàng đồ ăn a. Quý Yên cuối cùng thành công bị mở chói. Ân Tuyết trước là thật sự sẽ không dùng chiếc đũa, Quý Yên hoài nghi hắn có phải hay không đã chịu đả kích, nàng ăn cơm thời điểm hắn liền không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng lấy chiếc đũa cái tay kia, tựa hồ là ở cân nhắc chính mình vì cái gì liền sẽ không. Nhưng hắn chính là sẽ không. Quý Yên có chút mươn cười, vì không chọc giận ma đầu, nàng kêu vài thanh trước trước, trước thuận một chút mau, chờ đến hắn hừ lạnh một tiếng xoay đầu không để ý tới nàng thời điểm, nàng liền biết hắn đã bị hứng ảo. Đúng vậy, Chính là như vậy biến yếu. Đừng hỏi nàng là làm sao thấy được. Quý yên, hống con bướm ngày càng thành thạo di gờ. Hống hảo ân hồ điệp, Quý yên mới lặng lẽ góc đối thông minh cùng Tiểu tân cuộn tròn ở bên nhau ma đằng ngoắc ngoắc ngón tay. Ma đằng nhìn nhìn ân tuyết trước, lại nhìn xem Quý yên, một phen thống khổ dễ dùa lúc sau, vẫn là lặng lẽ lưu lại đây. Ai kêu nó không cốt khí, ai kêu nó ai đều không nghĩ đắc tội đâu. Quý yên vội vàng bắt mấy cái màn thầu đưa cho ma đằng. Ma đẳng lại bay nhanh mà cuốn màn thầu nhảy hồi Thiếu Tân bên người, đem màn thầu nhét vào Thiếu Tân trong lòng ngực, một loạt động tác liền mạch lưu loát. Ấn Tuyết trước bóng dáng tràn ngập lạnh nhạt, thằng ngãi này không quay đầu lại liền không có việc gì, Quý Yên đánh bạo tiếp tục làm hộp tối thao tác. Thiếu Tân đã chịu đại đả kích quá lớn, ôm màn thầu vẫn không núc núc, Quý Yên cách không khoa tay múa chân, ma đẳng thử thăm dò chọc chọc Thiếu Tân, còn ấn Quý Yên chỉ huy, bàn đến trên cổ hắn, thân mật mà có hắn. Có lẽ là bởi vì Ma Đằng mỗi lần tư thái đều quá mức để điển dư, lần trước có bao nhiêu tao tới rồi Quý Yên, lúc này liền có bao nhiêu tao tới rồi Thiếu Tân. Không bao lâu, thiếu niên liền phục hồi tinh thần lại, trầm mặc mà nhìn trước mặt loạn vận Ma Đằng. Trầm mặc? Lại trầm mặc? thẳng đến Thiếu Niên bụng lộc cộc kêu một chút, lúc này mới vụng về mà phủng màn đầu, cắn một ngụm. Thiếu Tân chậm rãi gặm màn đầu, thẳng đến không hề cảm thấy khó khác, nhìn cách đó không xa tiểu cô nương gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, hắn sắc mặt hơi cương nghĩ nghĩ, hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận rồi nàng hảo ý. Quý yên lộ ra sán lạn tươi cười tới. Ân tuyết trước vẫn là đưa lương về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích. Thiêu tân mệnh hồn phù bị thiêu, thiêu bạch nơi đó nhất định có thể cảm ứng được. Mặc kệ hắn xuất quan không, phỏng chừng giờ phút này đều phải xuất quan. Làm ca ca, thiêu bạch là cực kỳ để ý chính mình thân đệ đệ. Quý yên não bổ vài cái tiết mục, tỉ như cái gì ban đêm xông vào ma vương cung điện ám sát, hoặc là đơn đao đi gặp độc thân thâm nhập. Điệu hồ lý sơn, tốt xấu xem như cái kiếm tiên đi, đều tu thành kiếm tiên, trước mắt là nhất có năng lực cùng ân tuyết trước đánh một trận người, Quỷ Yên thật đúng là lo lắng tiểu bạch có thể hay không lấy cái gì đặc biệt đáng sợ phương thức lên sân khấu, trực tiếp chơi một đợt đại. Bất quá lại như thế nào chơi đại, phòng trừng cũng chưa ân tuyết trước xông vào vạn tiên minh lúc ấy nháo đến động tĩnh đại. Khi đó oanh suy sụp nhiều ít phòng ở A. Quỷ Yên hiện tại như tới, đều cảm thấy ma huyễn nàng nguyên tưởng rằng ân tuyết trước là đi đến nơi nào hủy đi đến nơi nào hành sự tác phong phòng trưng ma vực cũng bị hắn hủy đi quá. bất quá nàng đến bây giờ cũng chưa thấy hắn hủy đi người một nhà ra, có thể thấy được hắn phía trước hủy đi nhà của người khác. tuyệt bích chính là cố ý. liên cung miêu ở nhà chơi mặt của thời điểm giống nhau. rõ ràng thân nhẹ như yến, tranh chứa năng lực như vậy cường. như vậy vì cái gì còn có thể đánh ngã bình hoa ly nước? bởi vì miêu là cố ý. ân tuyết trước cũng nhất định là cố ý. Chương 42 Thiểu Bạch 22 Thiểu Tân đây là lần đầu tiên trực diện ân tuyết trước. Phía trước có quý Yên hai bên ba phải, vẫn luôn không làm cho bọn họ chính diện đối thượng, nàng sợ Thiểu Tân va chạm ân tuyết trước, cũng lo lắng ân tuyết trước dưới sự tức giận muốn Thiểu Tân tánh mạng Giờ này khắc này, Thiểu Tân mới giống cái chân chính tù binh, bị người ấn quỳ gối phía dưới, tiếp thu ân tuyết trước đánh giá. Thiếu niên sắc mặt quất bách, cả người căng chặt, vẻ mặt khuất nhục Ân tuyết trước bị mắt, mắt đen ở trên người hắn chỉ dừng lại 2 giây.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 nhìn không tới cụ thể bộ dáng chỉ là tiểu tân bỗng nhiên trở nên rồn rập hô hấp biểu hiện hắn giờ phút này phi thường thống khổ trời ạ nhưng đừng thật phế đi trong chuyện gốc không có một đoạn này a quỳ yên trội to mắt thấy ân tuyết trước lại bỗng nhiên đem lòng bàn tay gắn vào tiểu tân mặt chỗ một cổ hắc khí theo lòng bàn tay tràn ngập mở ra tiểu tân ánh mắt dần dần tăng dã, thân mình mềm mại ngã xuống đất qua hồi lâu hắn bỗng nhiên run rẩy một chút mở mắt ra tới biểu tình trở nên vạn phần yếu ớt tựa hồ sắp đến hong mất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 Lúc này liền có bao nhiêu tao tới rồi thiếu tân, không bao lâu, thiếu niên liền phục hồi tinh thần lại, chầm mặc mà nhìn trước mặt loạn vận ma đằng. Chầm mặc, lại chầm mặc. Thằng đến thiếu niên bụng lộc cộc têu một chút, lúc này mới vụn về mà phủng màn đầu, cắn một ngụm. Thiếu tân chậm rãi gặm màn đầu, thằng đến không hề cảm thấy đói khát, nhìn cách đó không xa tiểu cô nương gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình. Hắn sắc mặt hơi cương, nghĩ nghĩ, hướng nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận rồi nàng hảo ý.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 với anh một tiếng phản phất trời sụp đất nứt liền mặt đất đều đang rung động quý yên một cái giật mình ngồi dậy ngay sau đó lại là hợp với vài thanh oanh tạc thanh thanh âm kia quý yên cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong đệ nhị thế chiến quân địch thanh tạc hiện trường thật là đáng sợ ân tuyết trước không ở hắn ngày thường chính là ẩn thân bộ dáng trừ phi là quý yên ôm hắn ngủ nhưng ngủ trước thằng nhãi này lại không biết ở biệt lũ cái gì hình như là bởi vì nàng cùng tiểu tân hối động một chút hắn liền vẫn luôn không lý quá nàng Ân Tuyết trước một khi ẩn thân, đó chính là vài tiếng đồng hồ đều có thể không xuất hiện, phi thường trầm đến hết giận, không phù hợp hắn táo bảo lão ca tính cách. Quý Yên nếu là mấy cái giờ không ăn không uống không ngủ không chơi, liền như vậy ngốc tại tại chỗ phát ngốc, nàng sẽ điên. Cho nên Ân Tuyết trước vì cái gì luôn là có thể ẩn thân lâu như vậy? Nàng thao tắm thời điểm hắn có thể ba cái canh giờ không xuất hiện, nàng mỗi đêm ngủ khi, hắn cũng sẽ không chạy loạn, lần trước cùng nàng dùng mình, hắn cũng nhẫn mãi tính tình lâu như vậy không xuất hiện. Kết hợp này vài lần ân tuyết trước gần thân trạng hướng tới xem, quỷ yên nghiêm trọng hoài nghi ân tuyết trước gần thân, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng gần thân. Truyền thống ý nghĩa thượng gần thân là cái gì? Là một người đứng ở nơi đó, hắn thấy được mọi người, nhưng những người khác đều nhìn không thấy hắn, trừ cái này ra, liền cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng ân tuyết trước, quỷ yên hoài nghi hắn gần thân, có bộ phận tương đương với ngủ. Bằng không vì cái gì có đôi khi thật sự cùng không tồn tại giống nhau. Liên Quỷ yên bị này liên tiếp vây tạc thanh sợ tới mức cuộn tròn thành một đoàn, ẩn tuyết trước đều không xuất hiện một chút. Cách hồi lâu, hắn mới chậm rãi từ trong hư không đi ra, mặt mày nhất phái lãnh đạm. Hắn đi đến quỷ yên bên người, không lưng đem nàng túm lên, nhíu mày lộ ra cái có chút vầu ngự ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới nàng còn có thể bị dọa thành như vậy. Biểu tình có chút quái dị, lại mất tự nhiên mà chấn ăn nói, sợ cái gì, điểm này Nhi động tĩnh, bất quá là người ma giao chiến, tiểu hài tử cấp bậc đánh nhóc thôi liền nhiệt thân đều không tính, gì đủ vì đều. Nay ngữ khí, giống như là đang nói bất quá là ăn một bữa cơm thôi. Quý Yên, ngươi thật là lợi hại nga. Nàng quả thực vô lực phong tảo, nàng lại không thường trải qua trường hợp như vậy, ở như vậy trống trải trong cung điện, nàng cảm giác chung quanh đều phải trời sụp đất nứt giống nhau, phòng ở đều phải sụp, như thế nào có thể không hoảng hốt. Quý Yên dựa vào ngực hắn, chắp hạ đầu hít sâu một hơi, ủy ủy khuất khuất mà nói, ngươi như thế nào mới ra tới a? Ngựa khí không tự giác mà mang một chút toán giận. Ân tuyết trước nói, ta buồn ở tu luyện, sau lại cảm giác đến chung quanh động tĩnh, không cho là đúng, bất quá vẫn là ngưng tụ thần thức nhìn thoáng qua, không nghĩ tới ngươi sẽ sợ thành như vậy. Cũng ít nhiều hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái, bằng không nàng phải bị dọa khóc. Quỳ yên nhỏ giọng nói thầm câu cái gì, ân tuyết trước không nghe rõ, túi đầu thò qua tới, cái gì. Quỳ yên có chút biệt nữ, nhỏ giọng nói, vậy ngươi liền không thể không ẩn thân sao, dù sao đều giống nhau. Ta nhìn ngươi ở chỗ này, liền có thể thêm can đảm. Thật nhiều thứ đại trường hợp đều là bởi vì Ân Tuyết trước ở, nàng mới không sợ. Hắn tựa như một toa núi cao, che ở nàng trước mặt, làm lại nhỏ yếu vô lực tồn tại cũng có thể dũng cảm trưởng thành, không sợ thế giới này sở hữu cường giả. Ân Tuyết trước trầm ngâm một chút, giải thích nói: Ta kia đều không phải là chỉ là ẩn thân. Hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên tâm tư đơn giản như vậy, vẫn luôn cho rằng hắn liền ẩn thân tại bên cạnh nhìn nàng, cổ quái mà cười một chút. Dơ tay liêu một chút nàng tóc dài, trong tay thưởng thức, không chút để ý nói, cùng ngươi nhìn đến kia đoàn xương đen giống nhau, ta hình thái đều không phải là một loại, cái gọi là ẩn thân, kỳ thật là cùng quanh thân hoàn cảnh tương dung, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, lấy linh thức rõ thám biết hết thảy, cũng không thật thể, cũng không thiếu là một loại tu luyện phương thức, kỳ thật cũng có thể đơn thuần mà ẩn thân, hắn ngẫu nhiên sẽ ẩn thân lại đây nghe lén nàng nói thầm cái gì, bất quá phần lớn là thời điểm, cũng chưa như vậy nhảm chán thôi. Quý yên giống như đã hiểu, gật gật đầu. Đại khái chính là hắn biến thành một đoàn không khí ý tứ đi, quả nhiên nói tu vi càng cường người, thế tục phàm vật càng không thể đối hắn tạo thành hạn chế, càng có thể siêu thoát thế ngoại, làm được đại tượng vô hình. Người khác đứng ở tại chỗ phát ngốc, tốt xấu đầu hốc vẫn là sinh động, ân tuyết trước chính là trực tiếp che máy. Hào còn ở chỗ này, trên thực tế người đã sớm chạy không có. Dùng chơi game lý giải phương thức, còn không khó lý giải. Ân tuyết trước không ở chỗ này háo. Trực tiếp mang theo Quý Yên đi người ma giao chiến chủ chiến trường. Kia không phải ở ma tộc đại doanh, kỳ thật còn cách xa nhau 7-8 dặm, nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn, động một chút chính là sơn băng địa liệt. Cái này sơn băng địa liệt chính là mặt chữ thượng ý tứ, tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương tu từ thủ pháp. Chính là sơn đổ, đất nước. Nhân tộc còn có chút ít bản lĩnh, Quý Yên nhìn đến có mấy cái tu vi đặc biệt cao đứng ở đằng trước, một cái là kiếm tu, một cái giống như tương đương với pháp sư, thao tác pháp khí tới tới lui lui Kiềm chế vô số ma, Sinh Dương còn cùng một cái tu vi cực cao láo giả chiến đấu, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, liên như vậy đánh, khi nào mới có thể đánh ra kết quả a? Quy Yên xem lòng có xúc động, này pháp thuật uy lực lại mánh điểm nhi, có thể có thể nói đại đạo, này nhiều đánh vài cái, nhân gian còn có hay không hảo địa phương a? Ân Tuyết trước còn nói là nhiều thân, gặp qua nóng lên thân, trực tiếp đem một ngọn núi kén đảo sao? Ân Tuyết trước hừ nhẹ một tiếng, quá chậm, nhàm chán, hắn đung nhiên giơ tay. Nhắm ngay đối diện kia cái nhân tộc Pháp Sư, bất quá là tùy tiện vung tay lên, đối diện liền kêu thảm thiết một tiếng, đi xuống ngã xuống, ngáy mắt bao phủ ở ma triều. Quý Yên! Quả thực là thật là đáng sợ. Liên này, còn đánh cái gì, ân tuyết trước một người là được a. Thân là trung cực vai ác, ân tuyết trước lôi kéo Quý Yên ở trên hư không trung sân vắng tàn bộ, đi đến nơi đó liền tể đến nơi nào, cùng cắt rau hẹ dường như, cắt xong đối diện ra rau hẹ lúc sau, tùy tiện lung lay một vòng, lại cảm thấy nhằm chán ở một bên rơi xuống đất, hỏi Quý Yên muốn đi nơi nào chơi. Cái này nữ khí, cùng tún đến như là trong thiên hạ đều là lao tử địa bàn, làm Quý Yên hơi hơi chấn một chút. Quý Yên, cái gì yêu cầu đều có thể chứ? Ân Tuyết trước không có phủ nhận, Quý Yên ngay sau đó xoa xoa tay nhỏ, Hương phấn đề nghị, nếu không, đem Thiệu Tân mang lại đây đi. Sợ hắn lại khó chịu, nàng cố ý lấy một loại đại vai ác nữ khí cùng hắn lưu hoa. Thiệu Tân ca ca đến nay không có xuất hiện, chi bằng chúng ta thêm một phen hỏa. Làm Thiều Tân xuất hiện ở trước trận, đường đường kiếm tiên đệ đệ bị ma tộc tù binh, đối phương mặt mũi khẳng định không nhịn được, liền nhất định sẽ đến, đến lúc đó chúng ta lại một lưới bắt hết. Ân Tuyết trước cười như không cười mà nhìn nàng một cái, xem đến nàng có chút chỗ dạng. Hắn chưa nói cái gì, trực tiếp làm tướng sĩ đem Thiều Tân mang lại đây. Ân Tuyết trước như thế kiêu ngạo, ở trong mắt hắn, Thiều Tân bất kham một kích, so với kia căn ma đẳng còn không bằng, có hắn không hắn đều giống nhau, bất quá là cái bồi quý yên tiểu ngoạn ý như thôi. Thiều Tân lại đây khi, không nghĩ tới hiện tại lại là ở người ma giao chiến. Loại này đại trường hợp, hắn cũng là đầu một hồi thấy. Hắn cũng thực sự bị chấn động một phen. Quý Yên vừa thấy đến Thiều Tân biểu tình, lập tức liền vui vẻ, xem, cũng không phải nàng một người chưa hiểu việc đời sao, nàng tốt xấu vẫn là xuyên qua tới, liền Thiều Tân cái này bản thổ nhân sĩ đều vẻ mặt chấn động, căn bản là không phải nàng vấn đề. Quý Yên mỗi lần ở ân tuyết trước nơi đó bị đả kích, đều có thể từ Tiểu Tân nơi này một lần nữa tìm về vui sướng, dần dần mà, nàng cảm thấy nàng cùng Tiểu Tân quan hệ đặc biệt hảo, không phải cái loại này bằng hữu bình thường, mà là cái loại này không có gì giấu nhau, so bằng hữu nhiều một chút, lại so ái nhân thiếu một chút cảm giác. Ân Tuyết trước tuy rằng không đem Tiểu Tân để vào mắt, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý xem Tiểu Tân ở trước mắt lúc gần lúc hiện, quý yên vì cấp người này thuận bao, phe phẩy hắn tay kêu vài thành trước trước, Ân Tuyết trước tuy rằng một bộ không quá để ý cái này xưng hô bộ dáng. Nhưng chỉ cần bị tê vẫn là sẽ lộ ra không quá tự nhiên biểu tình. Vì thế hắn lại biến mất. Là cái loại này treo máy biến mất. Quỳ yên, thế giới thanh tĩnh. Yêu cầu hắn thời điểm hắn xuất hiện chậm, không cần hắn thời điểm hắn nhưng nhanh lên biến mất đi. Quỳ yên chính là như vậy rút điếu vô tình. Hải nha, luôn cùng một người mặt đối mặt cũng là sẽ nị sao. Nàng tưởng bồi thiểu tân vui sướng mà chơi đùa. Thiểu tân còn có chút không quá thích hứng, quỳ yên cảm thấy cái này trường hợp quá dò người. Vì an ủi thiếu niên bị ân tuyết trước sợ tới mức yêu ớt tâm linh, liền quyết định mang theo hắn khắp nơi đi một chút, trên đường thấy mấy cái ma tướng, nàng còn vẻ mặt nhiệt tình mà cùng nhân gia chào hỏi. Chỉ cần không phải tòng xương thì tốt rồi. sinh dương quá dị mà nhìn quý Yên liếc mắt một cái, nhưng qua thấy quý Yên liền trốn mất, sợ lại bị ăn bạ, dư lại xương minh. Tâm tình phức tạp, liền, đều là bị nàng loát quá linh miêu, xương minh nhớ tới nàng loát miêu thủ pháp, liền có chút tạc mao Kỳ thật hắn đối ngoại bảo trì nhân thiết vẫn luôn là nghiêm túc lãnh khốc, vì không phá hư hắn nhân thiết, hắn cũng tự giác mà đi theo nhung qua nệ bước, trốn mất. Quý yên đối thiếu tân cười, ngươi xem bọn họ, cỡ nào cẩn trọng, liền cùng ta ôn chuyện công phu đều không có. Thiếu tân, ngươi xác định sao? Thiếu niên yên lặng nhìn quý yên, thấy quý yên lại điểm điểm trên cổ tay bản thành một vòng ma đằng, kia ma đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại, quý yên đem nó treo ở bên cạnh, làm nó biến đại, lại ôm nó chậm rãi trượt xuống. Nơi này địa hình gập gành phức tạp, còn thường thường sẽ có linh lực dao động ương cập cá trong chậu. Quý Yên làm ma đằng mang theo bọn họ đi an toàn địa phương, vẫn luôn chạy tới một rằm ngoại, mới cảm giác cái loại này tùy thời phải bị tạp đến cảm giác không có. Quý Yên lại hướng thiểu tân quay ra, ngươi xem. Này chỉ ma đằng nhưng nghe ta nói. Nó là ta ở ma vực nhặt. Lần trước cũng là nó cho ngươi đưa màn thầu. Ma đằng quyến rũ mà vặt mèo, ngượng ngùng địa bản thành một đoàn. Thiếu niên đen nhánh trong mắt thiên lặng nhìn này khổng lồ dây nh quan sát một lát, gật đầu nói, ta nhớ do nó, nó chính là hôm qua đem ngươi bó lên kia căn dây thừng. Quý yên, có thể hay không miễn bản này cha? Quý yên nhớ tới ngày hôm qua cái kia bao bánh trưng giống nhau bó pháp liền cảm thấy mất mặt. thật là, nàng không cần mặt mũi sao? Ân tuyết trước dám đạp nàng tôn nghiêm liền tính, liền thiều tân tiểu thiên sứ đều như vậy thương nàng tâm, xem ra nàng là thật sự mất mặt ném lớn a. Quý yên thở dài một hơi, yêu thương mà xoa xoa chính mình mặt nàng cùng thiều tân cũng không biết bị ma đằng đưa tới nơi nào, tuy rằng vẫn là ở ma tộc địa bàn thượng, chung quanh lại một mảnh hoang vắng, nàng một chốc không biết nên đi phương hướng nào đi, còn ở rồi dám, thiều tân liền nói, nơi đó có hả, dọc theo bờ sông đi đi, lâm sơn rửa thủy, nhất định có thể gặp được mặt khác ma. hắn tử mới vừa bị bắt giữ khi một bộ sĩ khả sát bất khả nhục quyết tuyệt, cho tới bây giờ tâm như nước lặng, bình tĩnh mà nhìn chư ma, thật đúng là đến cảm tạ quý yên. mỗi ngày nhìn nàng ở trước mặt đổi đa dạng nề nhoát. Hắn lại đại bi vẫn cùng không căm lòng, đều trở nên Có điểm kỳ quái Thật giống như, cung nàng không ở một cái kinh bên trong Rõ ràng ngay từ đầu nói tốt không phải như thế Cái gì tạm thời nhẫn nhục phụ trọng, liên thủ cứu vớt tiềm tộc, phóng hắn hồi nhân giới Nàng thật sự còn nhớ rõ sao Thiều Tân cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đã bị nàng mang theo mang theo ai Hơi kém liền đã quên chính mình là như thế nào tới ma vực Đặc biệt là cái này mang ai người của hắn Còn ở vừa đi vừa cùng hắn miệng toàn nói phét thiếu Tân, ngươi cảm thấy ma tộc cùng nhân tộc ai càng cưng a? Ta vừa mới xem bọn họ đánh thực nghiêm túc Chính là ân tuyết trước đi vào Liền cùng chơi dường như, một tay một cái Không biết cho rằng hắn đấm mặt đất chột đầu thiếu Tân Quỳ yên, ta hôm nay xuyên váy không quá đẹp Ân tuyết trước ngại phiền thoái Tới nhân rơi phía trước không muốn cho ta mang quá nhiều váy Còn không được ta chính mình chọn kiểu dáng thiếu Tân Mang nhiều, xác thật là có chút phiền phức ta cũng biết phiền tòi A. Quý Yên ru đầu, đối với nước sông ảnh ngược bóng dáng xoa bóp chính mình mặt, cảm khái nói, chính là ta đẹp như vậy, không hảo hảo trang điểm một chút rất đáng tiếc ca, ta vốn dĩ ngay từ đầu còn sơ bối tóc, mấy ngày nay đều phi đầu tán phát, như vậy lớn lên tóc, liền bím tóc đều không hảo chát, chắc cũng muốn bị ân tuyết trước đu loạn. Thiều Tân, tao điểm quá nhiều, hắn nhất thời không biết từ chỗ nào phun khởi. Quý Yên lại bắt đầu quan tâm Thiều Tân, thân thể của ngươi hảo điểm như sao. Ngày hôm qua ân tuyết trước đối với ngươi xuống tay, ta cũng không nghĩ tới, hắn chính là cái này xú tính tình, bất quá hắn hẳn là sẽ không lại động ngươi, ngươi không cần lo lắng. Thiều Tân gật đầu, thấp giọng nói, ta khá hơn nhiều. Kỳ thật trong cơ thể hơi thở vẫn là loạn, ân tuyết trước đem cái loại này ngọn lửa để vào hắn trong cơ thể, cái loại này cơ hồ thiêu ngũ tạng lục phủ đau ý, làm hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Còn có tâm ma. Thiều Tân thông qua tâm ma, thấy được khi còn nhỏ cảnh tượng. Hắn là con vợ lẽ tử. Không được xuống ái, mẫu thân mất đến sớm, phụ thân cũng không thích hắn. Khi đó hắn còn nhỏ, là như thế nào bị chủ mẫu ngược đãi, như thế nào bị đốn đốn ăn không đủ no, lại là như thế nào bị vứt bỏ. Một đường phiêu linh, quá heo chó ít ngày nữa nhật tử, cùng hắn kia huynh trưởng khác nhau một trời một vực, những cái đó bất công cùng phẫn nộ, thiều tân đến nay đều ý nan bình. Cứ việc bái nhập côn ninh phái lúc sau, sư phụ dạy hắn hành sự bằng phẳng, lòng dạ hạo nhiên chính khí, siêu thoát trần tục, không cần câu nệ với quá vãng. Nhưng hắn cho dù thiên phú dị bẩm, ở tu vi thượng, cũng trước sau đột phá không được, cuối cùng kia một tầng bình cảnh. Hắn biết, là bởi vì hắn còn không có bông. Lòng có lo lắng, tập niệm quá nhiều, kiềm chế hắn tu vi tinh tiến vô số cơ hội tốt. Ân Tuyết trước cái này ma đầu, quá hiểu bắt người nhược điểm, Thiếu Tân thua ở tâm ma trong tay, chung quy là thần phục ở âm u dục niệm dưới. Hắn ghen ghét Tiêu Bạch, hắn hận mất bỏ cha mẹ hắn, hắn oán vận mệnh đái hắn bất công. Thiếu Tân, Quý Yên tay ở hắn trước mặt loạn hoảng. Ngươi như thế nào làm? Thiêu Tân hơi kinh hãi, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt tươi cười sán lạn thiếu nữ, nàng cùng tên ma đầu kia. Thiêu Tân lại nghĩ lại tới hôm qua, ở bên ngoài, hắn nghe được những cái đó thanh âm, bọn họ tựa hồ đã, trong lòng đống nhiên chính là một đổ. Thiêu Tân bất động thanh sắc mà nắm chặt lòng bàn tay, vu bàn tay thượng ngân xanh tuôn ra. Ta không ngại. Hắn thanh âm đống nhiên lạnh bại phần, ánh mắt khôi phục thanh minh, dẫn đầu ở phía trước đi, đem Viên ném ở phía sau. Quý yên nhìn hắn bóng dáng, có chút không thể hiểu được. Nàng là nói sai lời nói sao? Quý yên cùng Thiểu Tân không đi bao lâu, quả nhiên Y ý Thiểu Tân lời nói, đụng phải mấy cái ma tộc tộc đàn. Dựa theo phân chủng tộc dựng trại đóng quân quý cũ, Quý yên cảm thấy nơi này hẳn là xem như tới gần nhân gia đại bảng doanh, cũng không biết là cái gì mà, vạn nhất là con giết con rán gì đó cũng thật là đáng sợ, Quý yên đánh lên lui trông lớn. Nếu không chúng ta trước nàng hướng Thiểu Tân đề nghị, lời còn chưa dứt, Thiểu Tân nhìn nàng phía sau đông dương trận to mắt, quá to, cẩn thận. Một đạo không khí bị tua nhỏ thanh em, như là thứ gì phi nhảy lại đây, phi thường cực nhanh, giống cung tiễn phá không mà đến, thế không thể đỡ. Thiêu tân nhiều năm tu luyện, thêm chi là cái kiếm tu, tuy rằng trong cơ thể linh khí gần như khô kiệt, thân thủ lại cũng còn ở, hắn theo bản năng đem quý yên hướng bên người một túm, một tay bắt lấy quý yên cánh tay, bay nhanh mà kêu một tiếng ma đằng. Kia ma đằng cũng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng biến đại, nằm ngang chặn kia quái vật khổng lồ. Thừa dịp này một cái chớp mắt, Quý Yên thấy rõ ràng kia đột nhiên tập kích nàng đổ vật. Nam cái tảo, là Bạch Bạch. Quý Yên nhìn đến này chỉ đại ra hỏa liền ra đầu tê dại, sắp tạt bao, Thiểu Tân đã mang theo nàng hướng một bên lao đi, ma đẳng nhanh chóng quấn quanh trụ hai người bọn họ, mang theo bọn họ bay nhanh thoát đi. Bạch Bạch ngửa đầu ngao ô một tiếng, tựa hồ là nhìn thấy Quý Yên thập phần hưng phấn, chân trước trên mặt đất đá đá, liền vui sướng mà đuổi theo. Giống một con đại miêu bỗng nhiên bị chim tức hấp dẫn. Thế nào cũng phải đem Quý Yên bắt được không thể. Thiếu Tân khẩn trương mà bị Ma Đằng mang theo phi, khắp nơi quan sát địa hình, đi ngang qua một chỗ địa thế chỗ trũng, phương tiện ẩn nấp địa phương, hắn liền lập tức làm Ma Đằng giấu kín ở kia chỗ, nương chung quanh quần ma đi lại, hấp dẫn bạch bạch lực chú ý. Bọn họ ở bụi cỏ sau trốn hạ. Kia thảo lớn lên vô cùng tươi tốt, Thiếu Tân làm Ma Đằng trở nên vôn dài, giả vờ thành thế gian bình thường dây đằng, dùng để che đậy bọn họ thân hình. Bên ngoài kia chỉ đại ra hỏa còn ở nơi nơi loan nhảy. Siêu tầm bọn họ tung tích Đây là ngân ngữ kỳ thú Loại này thú loại có bộ phận thượng cổ huyết mạch Trời sinh ngạm mạng, khó có thể thuần phục Vì sao sẽ đuổi theo chúng ta Thiều tân ngưng mi, thập phần khó hiểu Quý yên cười gượng nói Kia cái gì Nó hẳn là hướng về phía ta tới Thiều tân, như thế nào lại là bởi vì ngươi Quý yên có chút xấu hổ Nay lại nói tiếp là bởi vì ân tuyết trước ca Đều do cái kia cậu nam nhân Cái kia cậu nam nhân hiện tại ở treo máy Hán Nhi tạp đều bắt đầu tập kích nàng. Ngồi sồm nơi này cũng không phải chuyện này Nhi. Quý Yên nghĩ nghĩ, móc ra bên hông túi gấm, đây là cái có thể chứa vật túi gấm. Nhìn như rất nhỏ, trên thực tế trang rất nhiều nàng đồ vật. Là nàng tới nhân giới phía trước, thu mật tự mình cho nàng thu thập. Ngẫu nhiên Ân Tuyết trước sẽ hướng bên trong thêm một ít đồ vật. Nàng vẫn luôn không như thế nào mở ra quá, nói không chừng bên trong sẽ có có thể dùng đồ vật. Quý Yên thử đem tay vòi vào đi đào đào, đào một cái quả táo ra tới. Không đúng. Nàng ném ra quả táo, lại tiếp tục đào. Nhân gian bánh hoa quế, tô du bính, ma vực giải khát trái cây, còn có dây thừng. Này dây thừng là cái quỷ gì a? Tưởng tượng liền biết là ai phóng, ân tuyết trước thằng ngãi này quả nhiên đã sớm tưởng bó nàng đi, quả nhiên, hắn sớm đã có dự nhiêu. Lần trước lấy ma đằng đem nàng bao thành bánh trưng tuyệt bích không phải lâm thời nảy lòng tham. Hắn chính là cố ý. Thảo này nam trong đầu đều là cái gì? Quý yên xấu hổ một thời gian, lại không cam lòng mà tiếp tục đào. Móc ra một đống hồng bạch sắc trường điều không thể diễn tả vật thể, ở Thiêu Tân còn không có phản ứng lại đây phía trước, lại nhanh chóng thả đi vào. Nàng mặt đã mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ. Một đống. Nguyệt sự mang. Muốn mệnh A. Thiêu Tân xem nàng sắc mặt không bình thường, còn quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Không, không quý yên một mở miệng, liền đầu lưỡi đều ở thắt, có chút ảo não mà chú ý chú ý đầu. Tính, Nguyệt sự mang cũng là nhu yếu phẩm, tuy rằng này quá nhiều điểm nhi nhưng cũng không bài trừ là thu mật tỷ tỷ chuẩn bị khả năng. Quý Yên hít sâu một hơi, tiếp tục đào. Lần này, nàng móc ra một cái màu đỏ hiếm. Vẫn là gen biên cái loại này. Chương 45 tiểu bạch bốn. Thiếu Tân. Quý Yên. Không khí bỗng nhiên có chút vi diệu. Quý Yên nhanh chóng thu hồi hiếm, cùng Thiếu Tân đồng thời quay mặt đi, ho khan một tiếng, hai người nhất thời cũng chưa nói chuyện. Quá xấu hổ. Ân Tuyết trước sợ không phải có tật giấu, tuy rằng là cho nàng chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt đi. Nhưng gen biên là cái quỷ gì? Vẫn là loại này năm buồn mạng rực rỡ nhan sắc. Nếu này không phải ân tuyết trước làm, liền nhất định là ân tuyết trước những cái đó cấp dưới mua sắm. Dù sao chính là này đàn không đầu óc mà. Quỷ yên đời này cũng chưa như vậy xấu hổ quá. Thiêu tân quay đầu đi nhìn dưới mặt đất, đầu óc trống rỗng, cũng nhất thời không nói chuyện. Bên thay lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Hán tử trước vốn là rất ít tiếp xúc nữ tử, toàn bộ côn ninh phái trên dưới cũng chưa nhiều ít nữ đệ tử hiện giờ cùng quý yên này một phen quen biết không nói còn thấy được nữ tử hiếm vẫn là như thế diễm lệ chói mắt hồng nếu là nữ tử mặc vào này hiếm hắn hết sức mà nhắm mắt trong đầu hiếm bước đi không được còn ở trước mắt lúc gần lúc hiện làm hắn có chút say xe cơ hồ ngồi sồn không xong cái kia quý yên thanh âm lén lút vang lên vừa rồi là cái ngoài ý muốn Thiểu tân bay nhanh nói câm mồm quý yên hầm hực câm miệng hảo đi nàng câm mồm càng nói càng là xấu hổ Tiêu Tân Thoạt nhìn so nàng còn không bình tĩnh, Quý Yên thật sự hảo xấu hổ, tuy rằng nàng là cái tự quen thuộc tính tình đi, nhưng cũng không tới như vậy mở ra nông nỗi. Quý Yên cùng Tiêu Tân cứ như vậy ngồi xổm nơi này, ai cũng không có lại dẫn đầu mở miệng, nhưng khó chịu chính là bên ngoài Bạch Bạch còn ở nơi nơi tìm kiếm bọn họ tung tích, mắt thấy Bạch Bạch càng ngày càng gần, Quý Yên rất muốn đề nghị một chút đổi cái địa phương trốn, nhưng nàng lại không quá phương tiện mở miệng. Bạch Bạch không hổ là ân tuyết trước mang đại, muốn tìm Quý Yên đối nó tới nói cũng không khó nó thực mau liền phát hiện bọn họ trực tiếp ngào tới, như thế quái vật khổng lồ, mặc cho ai cũng ngăn cản không được nó tập kích, thiều tân cả người căng chặn, lấy nhánh cây bày ra một cái thức mở đầu, tính toán cùng nó chính diện nghịch cương, kết quả bạch bạch trực tiếp từ hắn bên người vòng qua đi, ngửa đầu ngao ôm một tiếng, một tay đem quý yên phát ngủ, bạch bạch, ngao ngao ngao ngao, quý yên, nay chỉ đại gia hỏa trực tiếp đem quý yên đè ở dưới thân, thật dài bạch mau chôn nàng đẩy mặt, quý yên hơi kém bị nó ép tới hít thở không thông. Còn không, có phản ứng lại đây, lại bị nó hổ vẻ mặt nước miếng. A a a a a. Ân tuyết trước ngươi nhi tạm thật quá đáng. Quý Yên có chút hỏng mất, Thiếu Tân kinh nghi bất định mà nhìn Bạch Bạch cùng Quý Yên, lại ý đồ tới gần giải cứu Quý Yên, ai ngờ Bạch Bạch một quay đầu, chú ý tới hắn, nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát, nâng lên đại móng vuốt, đem Thiếu Tân một phách. Này một phách, vô á với đột nhiên cùng bị hùng chụp một cái tát, Thiếu Tân hơi kém bị nó chụp đến hô máu, Bạch Bạch nhìn ngã trên mặt đất không hề có sức phản kháng Thiếu Tân nghĩ nghĩ dùng sắc bén hàm răng cắn ma đằng, lấy móng nuốt vụng về mà đem tiểu tân truyền một vòng lại một vòng thủ pháp thu bạo cùng ân tuyết trước không có sai biệt không hổ là bị hắn mang đại a đều giống nhau mà ái bó người liên thủ pháp đều như vậy tương tự ma đằng lại bị trở thành dây thừng khóc không ra nước mắt bạch bạch bó hảo tiểu tân đem hắn treo ở trên người sau đó cúi đầu đem quy yên ngậm ở trong miệng vui sướng mà ở rừng cây bên trong xuyên qua nhảy nhót vô cùng vui sướng Hơi kém đem trong miệng Quý Yên cấp vứt ra đi, ngẫu nhiên đụng tới tuần tra tiểu ma, đều là những cái đó ma kinh sợ mà nhường đường, còn đối bạch bạch hành lễ. Bạch bạch hiển nhiên rất là cao hứng, thường thường còn dừng lại, liếm liếm Quý Yên. Không phải, đại huynh đệ, người rốt cuộc ngẩm ta làm gì a Quý Yên bị nó ấn tại thân hạ liếm liếm, nàng ghét bỏ mà che lại mặt, có chút hóng mất, chúng ta có chuyện hảo hảo nói biết không, có thể hay không không nên hơi một tí liền dùng tài hung biện, như vậy thật sự thực không vệ sinh a Bạch bạch thấp thấp mà ngao ôn một tiếng, nghe được Quý Yên thanh âm, tựa hồ càng thêm hưng phấn, không ngừng thở phì phò. Quý Yên bị nó đục trọng hơi thở phun vào mặt, sắc mặt hồng đến không bình thường, có chút khẩn trương. Bạch bạch vòng quanh nàng đánh cái chuyển nhi, lại ngầm lên, bay nhanh mà hướng một phương hướng ngẩng đi. Bạch bạch là ngân ngự kỳ thú, ngân ngự kỳ thú nhất tộc chiếm cư tại đây một mảnh khu vực, trong tộc mỗi một con thành niên thú hình thể đều thập phần khổng lồ, đều cùng lần trước Quý Yên nhìn thấy tổng xương nguyên hình không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bạch bạch cái này hình thể, nhiều nhất xem như ấu thể, bởi vì nó là ở ma chủ bên người lớn lên, mặc dù là nó còn nhỏ, mặt khác cùng tộc thấy nó, cũng càng nhiều là giống thấy nó phụ thân, ngân ngự kỳ thú nhất tộc tộc trưởng Tổng xương giống nhau tôn kính. Cho nên thấy bạch bạch hơn phân nửa đêm chạy ra đi, lại ngậm cái phảm nhân tiến vào, những cái đó cùng tộc tuy rằng tò mò, lại không dám quá nhiều dò hỏi. Sở hữu ma một đường nhìn theo bạch bạch, đem quý yên ngậm vào chính mình trong ổ. Ngâm tiến trong ổ giống nhau chính là coi trọng đối phương ý tứ. Cái này coi trọng ý tứ có hai loại, một cái là tưởng xử đối tượng, một cái là muốn ăn rớt. Chúng ma không hề nghi ngờ, tự động cam chịu để nhị loại. Này tế cánh tay tế chân, toàn thân cũng chưa nhiều ít thịt. Này đồ ăn xem như nhất thấp kém đồ ăn, thậm chí đều không thể sương được với là có thể ăn. Giống nhau thân phận cao quý ma tộc, đều sẽ không tự rớt giá trị con người cắn nuốt loại này phàm nhân. Phảng phất là ăn rác rưởi thực phẩm giống nhau, còn ngại ăn đối dạ dại không tốt. Bởi vì quý yên này không đủ tiêu chuẩn diện mạo thật sự là quá có đặc thù, những cái đó ma đều thoáng lưu ý một chút, lại cảm thấy như vậy có đặc thù phàm nhân, lớn lên giống như có chút quen mắt, đặc biệt giống ma chủ bên người kia một con. Vì thế bọn họ cố ý vô tình mà đi nhắc nhở Bạch Bạch cha hắn, Ma tướng Tòng xương đại nhân. Bạch Bạch hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt, cho nên muốn ăn không khỏe mạnh đồ vật phát tiết một chút. Liên cung phàm nhân không cao hứng thời điểm sẽ ăn uống quá độ giống nhau. Bạch Bạch đã nhiều ngày chưa thấy qua ma chủ đi. Mọi người đều biết, Bạch Bạch là cái mẹ bảo nam, đặc biệt khát vọng ma chủ quan ái cái loại này. Lại nói tiếp, còn không có cái thứ hai giống cái có thể đi Bạch Bạch trong ổ đâu. Đây là một hai phải bắt quái, cảm thấy Bạch Bạch có thể yêu sớm. Mấy đại ma tướng tuy trong lén lút không quá đứng đán, đối hạ lại thập phần có hy vọng, Tòng sương ngày ấy từ chiến trường đi vòng bèo, nghe được mấy cái hạ đẳng ma bắt quái, trực tiếp trầm khuôn mặt đi gặp Bạch Bạch. Gia trưởng có vô số loại cách làm, thân là Bạch bạch cha hắn. Tòng xương không thể nghi ngờ là nhất nghiêm khắc kia một loại, giờ này khắc này tâm tình liền tương đương với lao tử nhi tử không hảo hảo đọc sách cư nhiên đi yêu sớm giống nhau, mang theo một loại hương sư vấn tội khí thế, liền như vậy hùng hổ mà đi. Lúc đó, Quý Yên xúc ở bạch bạch trong ổ, bất lực mà cuộn tròn thành một đoàn. Bạch bạch thực thích nàng, là thật sự thực thích, loại này nùng liệt tái làm Quý Yên ăn không tiêu. Nó giống ấp trứng giống nhau đem Quý Yên đè ở cái bụng hạ, lại dùng hai chỉ móng bút thật cẩn thận mà hộ ở Quý yên hai bên. Thường thường túi đầu liếm nàng một chút, quý Yên phảng phất có thể cảm nhận được nó nồng đậm tình thương của mẹ. Chẳng lẽ nàng đối Bạch Bạch có cái gì hiểu lầm? Bạch Bạch kỳ thật là cái nữ hải tử. Nàng giống như cho tới nay đều cam chịu Bạch Bạch là cái nam hải tử ai? Mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng liền thấy Bạch Bạch lắc lắc đuôi to, lộ ra cái đôi phía dưới. Hảo đi nó là công. kia quý Yên càng không thể lý giải. Nếu là bởi vì ân tuyết trước nói, Vị này bạch bạch tiểu bằng hữu có phải hay không khi còn nhỏ tiếp nhận rồi không chính xác lầm đạo, loại này ở trên đường cái loạn ngậm người hồi trong ổ hồ tật xấu thật sự không được a Đồng dạng thân là nam hài tử, thiều tân bị chói go mà ngồi ở một bên, liền yên lặng mà nhìn bạch bạch liếm quy yên, hắn ngay từ đầu như lâm đại địch, e sợ cho này chỉ ngân ngự kỳ thú muốn ăn luôn quy yên, nhưng hắn nhìn nửa ngày, càng xem càng cảm thấy. Giống như không tính toán ăn. Thiều tân nhẫn mại tính tình chậm rãi quan sát. Nghe nói ngân ngữ kỳ thú trong cơ thể có một bộ phận thượng cổ thần thú huyết mạch, trời sinh lực lượng không tầm thường, khi còn nhỏ tướng mạo đáng yêu, tính tình cực hảo, đối hết thể đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhưng sau khi lớn lên thập phần hiếu chiến, nay chỉ hẳn là còn không có lớn lên, có lẽ chỉ là đơn thuần mà đối quý yên cảm thấy mới mẻ cùng vui mừng, có lẽ qua không bao lâu, liền sẽ chủ động thả bọn họ. Nghĩ đến đây, thiếu tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đi! Theo thời gian trôi đi, Thiều Tân cảm giác Quý Yên dễ rũa biên độ càng ngày càng nhỏ, như là bị này chỉ ngân ngự kỳ thú ấu tể đẻ ở trong lòng ngực cấp buồn chứ. Phải biết rằng này chỉ đại gia hỏa lớn lên mơ phì thể trắng, đừng nói áp người chết, áp chết một con trâu đều có khả năng. Quý Yên liền tính không bị áp chết, nó lông tóc như vậy nồng đậm, cũng có khả năng buồn chết nàng. Quý Yên! Quý Yên! Thiều Tân thử thăm dò kêu nàng, có chút lo lắng, chậm rãi cọ qua đi. Quý Yên không đáp lại. Thiên nột sẽ không thật sự cấp buồn đã chết đi. Thiếu Tân nháy mắt hoảng loạn lên. Hắn còn không có tới kịp kêu cứu, liền bỗng nhiên thấy, không chung bỗng nhiên ngưng tụ một đoàn hắc khí, Ân Tuyết trước từ trong bóng đêm đi ra. Hắn đi rồi vài bước, bước chân bỗng nhiên một đốn, nhăn lại mi, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, sau đó tầm mắt một lượt, liền thấy bạch bạch. Bạch bạch cũng không nghĩ tới Ân Tuyết trước đột nhiên xuất hiện, nó hướng hắn ngao ô một tiếng, run run một đôi lỗ tai, thân mình sau này rụt rụt như là sợ hãi, Nó này đầy, liên lộ ra cái bụng hạ quý yên, tiểu cô nương cuộn tròn nho nhỏ một đoàn, gương mặt bị buồn đến đỏ bừng. Ân Tuyết trước đột nhiên nheo lại đôi mắt, nhìn trước mặt Bạch Bạch. Bạch Bạch khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, linh căn khó nắn, nhưng kia một ngày nói đến cũng khéo, hắn đang ở trong sơn cốc tu luyện, gặp được bình cảnh khó có thể đột phá, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tầm thường tiểu ma sợ hai hắn cường đại uy áp, cũng không dám tới gần hắn, chỉ có Bạch Bạch vốn sinh ra đã yêu đớt. Nhất thời không có nhận thấy được ân tuyết trước cường đại hơi thở, còn tưởng rằng hắn là bị thương. Ngân Ngữ Kỳ thú khi còn nhỏ tính cách vô hại, còn có chút tự quen thuộc, Bạch Bạch đối hắn kêu vài tiếng, liền xoay người chạy trốn, Ân Tuyết Trước vô tâm phản ứng nó, ai ngờ một lát sau, nó cư nhiên ngậm linh thảo lại đây. Đánh bậy đánh bạ trợ hắn rút một tay. Ân Tuyết Trước sau lại liền dứt khoát đem nó dưỡng tại bên người, cải tạo nó thể chất, làm nó có được cùng nó phụ thân giống nhau tư chất. Bạch Bạch lại cứ vẫn là cái dĩ người tính tình. Từ nhỏ liền thân thiết hắn, tuy rằng có đôi khi bị bắt khắc khổ nỗ lực, vẫn là đặc biệt ý lại ân tuyết trước, rất nhiều lần đều tưởng đi theo hắn đi thế gian, hắn ngại nó ham chơi, ngày thường đều không mang theo nó. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ liên tiếp đòi lấy quan ái, đều bị hắn xem nhẹ rớt, hiện tại cư nhiên coi trọng quý yên, lần trước nói không thể cho nó đương láo bà, nó cư nhiên còn không giải trí nhớ. Nên đánh, ân tuyết trước giơ tay, một phen bóp chặt bạch bạch quay hàm. Công ngân ngự kỳ thú tuổi này đã bắt đầu phát má, một khuôn mặt phi thường ngược mà, vai hàm thượng tất cả đều là thịt. "Ai hứa ngươi động nàng, ta lần trước không có cùng ngươi nói rõ ràng." Ân Tuyết trước cười như không cười, trên tay lực đạo không nhẹ, hết sức mà bóp bạch bạch mặt, bạch bạch cũng không dám dãy rủa, ủy ủy khuất khuất mà bị hắn bóp mặt, ước gạt con ngươi thủy quang đảo quanh. Trang đáng thương cũng vô dụng. Như thế không nghe lời, là ta ngày thường quá quấn ngươi, Ân Tuyết trước ánh mắt lạnh băng, chút nào không dao động. Đem nó chạy tới một bên đi, lại đi đến Quý Yên trước mặt, ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút. "Con hảo, sắc mặt như vậy hồng chỉ là nhiệt, không bị buồn hư, cũng không bị áp chết." Ân Tuyết Trúc vừa định giơ tay đem Quý Yên kéo tới, Quý Yên bỗng nhiên căm giận giơ tay, mở ra hắn rũi lại đầy tay. Bang một tiếng, không lớn không nhỏ, ở đây người ma thú đồng thời ngơ ngẩn. "Bạch Bạch là ngươi dạy đại, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cũng không phải cái gì hảo điều." Quý Yên oán hận mà mắng hắn, còn cảm thấy không đủ hả giận, chờ mình Đưa lưng về phía hắn Chương 46 thiểu bạch năm. Ân tuyết trước nhìn quý yên bóng dáng Hơi chút dại ra một chút Phản ứng đầu tiên là Cái gì là hảo điểu Cái gì lại là hư điểu Đệ nhị phản ứng là Nàng cư nhiên dám trụ bay hắn tay Nàng chẳng lẽ là lá gan phì Ân tuyết trước hiển nhiên là có chút tức giận Một bên bạch bạch đều đã nhận ra thập phần sợ hãi mà sau này lui lui Ngao ngao mà kêu lên Ân tuyết trước nghe thấy nó kêu Càng thêm bực bội Lại nắm nó thay đem nó xả lại đây. thế nào cũng phải thưởng ngươi mấy cái roi, mới có thể làm ngươi trưởng chút chi nhớ. ngày thường quá dung túng ngươi, sau này đều không cần lại nơi này chơi bời lêu lỏng. đi theo cha ngươi đi chiến trường giết địch. Ân Tuyết trước phát tiết tựa mà đem nó xoa nắn một đốn, Bạch Bạch không ngừng trốn tránh hắn thương tổn, nằm xuống tới lấy lòng mà lộ ra cái bụng. Ân Tuyết trước lại hung hăng đạp nó một chân. đồ vô dụng. tu Vi không thấy tiến bộ, sớm biết như thế, lúc trước nên giết ngươi. Bạch Bạch, nó ủy khuất. Ân Tuyết trước như vậy khi dễ một con thú, liền tính Quý Yên sinh khí, hiện tại cũng có chút nhi nhìn không được, thế nào nhân ra vẫn là cái ấu thể đi, hắn này cùng gia bảo có cái gì khác nhau. Quý Yên lại nhịn không được cắm một câu, ngươi đánh nó làm gì? Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ân Tuyết trước cười lạnh, nó hơn 100 tuổi, xác thật rất nhỏ. Quý Yên, hảo đi, không nhỏ. Xác thật nên đánh. Hồ nàng vẻ mặt nước miếng, lại hồ nàng một miệng mau, như vậy đi xuống còn phải Ân tuyết chức vẫn luôn nắm rớt bạch bạch mấy rú mau, đau đến bạch bạch không ngừng ngao ngao gọi bậy, giao hấn xong rồi nhân ra, liền trực tiếp đem quý yên sách lên tới, tại chỗ biến mất không thấy. Chỉ để lại thiểu tân cùng ma đằng tiếp tục lưu tại bạch bạch trong ổ, cùng bạch bạch hai mặt nhìn nhau. Ai ngờ lúc này Tòng Sương vừa lúc đánh tới, mang theo hưng sư vấn tội khí thế, vừa tiến đến liền thấy trong một góc nhỏ yếu bất lực thiểu tân. Tòng Sương, Ân, Nam, cho nên náo loạn như vậy nửa ngày cùng con của hắn truyền thai tiếng cư nhiên không phải cái nữ hải tử sao? Chẳng lẽ là đám kia người mắt mù đem nhân loại nam hải xem thành nữ hải? Không phải, nay không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì Bạch Bạch muốn ngậm cái thiếu niên trở về? Từ trước đến nay vắng họp nhi tử trưởng thành tòng xương Lâm vào trầm tư. Ân Tuyết trước đem Quý Yên ghét bỏ mà ném xuống dưới. Quý Yên một mông ngồi dưới đất, toàn thân đều là Bạch Bạch khí vị, nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình giơ hề hề, lại hảo buồn bực hảo buồn bực liền cùng trước kia bị mãng sa nuốt rất không có sai biệt, tuy rằng bạch bạch so nhung qua đáng yêu nhiều. Ân Tuyết trước giơ tay sờ sờ Quý Yên phát đỉnh, lại thu hồi tay tới, nhìn nhìn chính mình tràn đầy bạch mao tay, biểu tình cổ quái. Chầm ngâm một lát, lấy ra một cái đại lục lạc. Về sau nếu có trận huống, liền giơ này lục lạc, ta tự có thể cảm giác được ngươi xin giúp đỡ sẽ kịp thời xuất hiện. Hắn nói, ngón tay vừa nhấc, Quý Yên bên hông tiểu túi gấm liền rơi xuống hắn lòng bàn tay, Ân Tuyết trước đem lục lạc thả đi vào. Quý Yên nhìn hắn mở ra túi gấm phóng lục lạc khi vô cùng thuần thục thủ pháp, trầm mặc một chút. Cho nên hắn phóng lục lạc như vậy thành thạo, quả nhiên là thường xuyên hướng nàng túi gấm thêm đồ vật. Quả nhiên cái kia hiếm cùng dây thừng chính là hắn phóng đi, phóng như vậy tự nhiên, hắn rốt cuộc còn thả nhiều ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đi vào. Quý Yên nhịn không được gâm dương quái khí, ngươi như vậy thuần thục, túi gấm nhất định bị ngươi thả rất nhiều bảo bối đi. Ân Tuyết trước nghe vậy, giơ lên đuôi lông mày, thâm giọng cười, không tỏ ý kiến. Quả nhiên thả rất nhiều đồ vật a. Quý Yên cảm thấy chính mình nếu là toàn bộ móc ra tới nói, khả năng muốn bệnh tim phát tác. Ân Tuyết trước không phát hiện Quý Yên âm dương quái khí mang theo ám phúng hư khí, bất quá hắn giờ phút này tới hứng thú, không đúng, cùng với nói là hứng thú, chi bằng là tưởng hướng Quý Yên khoe ra một chút hắn trang bà bối, vì thế thoáng thi pháp, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. Có các loại ăn, chủng loại liền có mười mấy loại, trong đó bao hàm Quý Yên gặp qua cùng chưa thấy qua. Còn có một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ tỉ như dây thường, quý yên chưa thấy qua pháp khí. cư nhiên còn có lang nha đồng, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào nàng đi đánh nhau sao? còn có vài giường chăn tử, trừ cái này ra, có vô số nguyệt sự mang, số lượng đại khái là quý yên một năm nhu cầu lượng, sau đó còn có một ít rất nhiều quần áo, quần áo bao hàm mặc ở bên ngoài váy, còn có yếm áo lót quần lót từ từ, này yếm tiểu dáng thập phần đa dạng, quý yên nguyên tưởng rằng màu đỏ rực gen biên yếm đã thực đáng kinh. Không nghĩ tới còn có mặt khác các loại lệnh người hít thở không thông kiểu dáng. Cái gì huyên hương song phi, cá nước thân mật, còn có hoa sen lá xanh. Các loại bại lộ kiểu dáng đều có. Trừ cái này ra, trừ bỏ hiếm, áo lót quần lót cư nhiên cũng có bại lộ khoảng, cư nhiên còn có sao mà váy, chính là cái loại này xuyên so không mặc càng bại lộ kiểu dáng. Vừa thấy chính là khuê phòng tình thú A. Quý yên quả thực xem ngây người. ân tuyết trước còn hiểu khuê phòng tình thú sao? Không phải. Trọng điểm là hắn là cái biến thái sao? Vì cái gì liền loại này, cây đôi mắt phong cách đều phải cho nàng cất vào túi gấm, còn có, nhiều như vậy đồ vật hôn ăn mặc đi vào thật sự hảo sao. Nàng nếu là tưởng đào lang nha đồng kết quả móc ra yếm chẳng phải xấu hổ. Trái lại ân tuyết trước, hắn thần thái như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn vẻ mặt vừa lòng hỏi nàng, ngươi cảm thấy tốt không? Hảo! Hảo cai giam A! Quỳ yên đồng tử động đất, đôi tay run nhẹ nhẹ, hồi lâu đều nói không ra lời. Ân Tuyết trước theo nàng tầm mắt nhìn lại, cầm lấy cái kia song ngư hút thủy yểm, hỏi nàng, "Ngươi thích cái này?" "Quý Yên, ngươi phóng." "Phóng?" "Phóng đúng "Ta không." "Không không không." Tức giận đến nàng đều thất ba. Ân Tuyết trước cảm thấy nàng giờ phút này bộ dáng rất thú vị, nhịn không được cười một chút, tươi cười dây lát lướt qua, giải thích nói, "Đây là ta làm thuộc hạ ở thế gian thu thập, bọn họ sợ ngươi không thích, đem sở hữu hình thức cắt mua một cái." "Quý Yên, cảm ơn bọn họ nha." thật là quá chi kỷ nàng thà rằng không cần ân tuyết trước còn xách theo kia mấy cái đồ án tươi đẹp yếm quỳ yên nhìn hắn cầm yếm bộ dáng thật sự là cay đôi mắt vội vàng nhào qua đi đoạt qua yếm bỏ qua một bộ không thích bộ dáng ân tuyết trước lại hỏi vì cái gì không thích quỳ yên đỏ mặt không trả lời nhưng là mọi việc dị thường tất có yêu nhất định là có chỗ nào không đúng hắn không có nhìn ra cái gì vấn đề quần áo chính là quần áo chẳng lẽ một kiện siêm yếm thì còn có thể tu luyện thành tinh không thành Ân Tuyết trước càng thêm tò mò, rướn khoát cầm kia mấy cái làm Quý Yên kích động vạn phần yếm, cùng mặt khác bình thường tiểu dáng cẩn thận đối lập lên. Ân, nguyên liệu thiếu một chút, đồ án không quá giống nhau, có càng diễm lệ chút, nếu Quý Yên mặc vào, có lẽ sẽ càng đẹp mắt một ít. Ân Tuyết trước ánh mắt hơi thầm, ánh mắt đen tối không rõ, quét Quý Yên liếc mắt một cái. Quý Yên, ngươi rốt cuộc là ở tự hỏi cái gì, ta có chút luống cuống. Quý Yên thực mau sẽ biết đáp án. Quý Yên trước xác nhận một chút Thiểu Tân sẽ không có việc gì. Sau đó bắt đầu thu thập chính mình. Bởi vì nàng bị bạch bạch liếng quá, hương vị tao ân tuyết trước ghét bỏ, Quý Yên chính mình cũng cảm thấy toàn thân đều là bạch bạch rất mau, có điểm không quá sạch sẽ, rứt khoát đi tắm rửa. Nơi này có cái thiên nhiên suối nước nóng, bởi vì ma tộc đại đa số không có tắm rửa nhu cầu, bị Quý Yên một người chiếm cứ. Nàng ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng, hư tiểu khúc tắm rửa, thập phân vui sướng, thoải mái dễ chịu mà phao cái suối nước nóng lúc sau, nàng lấy một bên khăn lau mình, từ trong nước đứng lên tính toán mặc quần áo, sau đó liền thấy cái kia màu đỏ rực ría, hơi kém một hơi không để đi lên. Ân, tuyết, trước, một tiếng thét chói tai, kinh phá trong rừng chim bay. Sau lại sự, không đề cập tới cũng thế. nàng cùng Ân Tuyết trước quả nhiên vẫn là có giai cấp ngầu thuẫn đi, quả nhiên là như thế này đi. hắn rốt cuộc cái gì biến thái đam mê, nói tốt trời sinh là đơn thuần linh nghiệm đâu, bị Ân Diệu nhu thương tổn lúc sau liền đam mê đều trở nên độc đáo sao? Quý yên không nghĩ xuyên nhưng vẫn là xuyên. May mà là mặc ở bên trong, người ngoài nhìn không tới, nàng đầy mặt đỏ bừng, cùng lần trước thay nguyệt sự mang giống nhau, vừa ra tới lại xúc thành rùa đen, tùy tiện ân tuyết trước cách chăn trộm nàng, cũng không muốn nhô đầu ra. Ngày thứ hai, Bạch Bạch đem tiểu Tân ngậm đã trở lại. So với hôm qua nó đuổi bắt bọn họ khi vi phòng, Bạch Bạch lúc này phi thường chật vật, đầy đầu mao đều bị kéo rối loạn, trên người mao dài ngắn không đồng nhất, trường mao bộ phận còn đánh kết, liền ánh mắt cũng trở nên đáng thương hề hề. Sống thoát thoát một cái bị khi dễ bộ dáng, Tựa như dao miêu chạy ra đi lãng một tuần Cùng lưu lạc miêu đánh nhau khi trở về giống nhau Bạch bạch ngậm thiểu tân ở ma chủ ngoài điện đợi chờ Sau đó thật cẩn thận mà đi vào Đem thiểu tân cùng một cái rất lớn giỏ che phong tới Quý Yên trước mặt Lại lập tức nhảy ly Quý Yên rất xa Cùng lần trước nhung qua thật cẩn thận không có sai biệt Trái lại bạch bạch chật vật Thiểu tân nhưng thật ra toàn thân sạch sẽ Cùng hôm qua không có gì khác biệt Chật vừa thấy. Còn tưởng rằng là thiểu tân đem bạch bạch tấu một đốn Quý yên nhất thời không biết rõ ràng tình huống Nhìn nhìn thiểu tân Lại nhìn nhìn bạch bạch Hỏi thiểu tân Nó Làm sao vậy Thiểu tân mất tự nhiên mà khụ một tiếng Này muốn nói như thế nào đâu Bạch bạch bị ân tuyết trước đánh xong Lúc sau lại bị nó tra tấu một đốn Tòng xương tấu nhi tử không lưu tình chút nào Đánh đến bạch bạch ngao âu ngao âu gọi bậy Liền mau đều cắn rất không ít Xem đến thiểu tân một trận ra đầu tê dại thiểu tân cũng không hiểu Này ma tộc vì sao gia đình giáo dục như thế thô bạo. Sau đó hắn nghe thấy Tòng Sương nói một câu, ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau. Thiều Tân, hảo, rốt cuộc biết vì cái gì Tòng Sương như thế phẫn nộ đổ rồi. Đổi ai phát hiện chính mình căn chính miêu hồng bảo bối nhi tử cư nhiên là cái cong, còn ngậm nhân loại thiếu niên hồi trong ổ, buộc chặt y đi thành cái dạng này, đều có chút không thể tiếp thu đi. Thiều Tân thực xấu hổ, cùng ủy ủy khuất khuất bạch bạch đối diện. Ngân ngữ kỳ thú liền có một chút không tốt, ấu thể thời kỳ quá dài không học được hóa hình liền không thể nói tiếng người cùng ma tộc giao lưu không có gì chướng ngại cùng người giao lưu chướng ngại nhưng lớn nó ngao ô ngao ô cả đêm thiếu tân cũng không hiểu nó có ý tứ gì ngày hôm sau bạch bạch liền đem hắn ngậm đã trở lại còn thu thập rất nhiều hoa tươi cùng mới mẻ trái cây một đại rổ treo ở trên cổ toàn bộ mà đưa cho quý yên quý yên nhìn mãn cái sọt trái cây hoa tươi lại nhìn nhìn bạch bạch đáng thương ánh mắt đại khái là đã hiểu đây là ở hướng nàng xin lỗi Lớn như vậy, một đoàn lông xù xù nghiêm túc mà xin lỗi, quả thực là quá đáng yêu, Quý Yên liền tính bị nó liếm đến sợ hãi, hiện tại cũng có chút nhi mềm lòng. Nhưng nàng vẫn là không dám để cho nó tới gần, chỉ là nhận lấy trái cây, làm cho nó mặt cắn một ngụm. La ngọn. Bạch Bạch vui vẻ mà tại chỗ lắc lắc cái đuôi, còn tưởng ở chung quanh tìm một chút ân tuyết trước thân ảnh, không tìm được, hậm hực mà rời đi. Kế tiếp vài ngày, Bạch Bạch đều trước sau như một mà lại đây đưa trái cây. Nó mau chóng rối loạn nhưng không thể không nói ngân ngựa kỳ thú lông tóc lớn lên bay nhanh thực mau những cái đó bị kéo chọc địa phương một lần nữa trở nên nồng đậm băng loáng quý yên chậm rãi dám tới gần nó còn cố ý cầm một phen đại lượng cấp bạch bạch trải trải bao. bạch bạch phi thường vui vẻ nằm xuống làm nàng sờ cái bụng lớn như vậy hình thể một khi nằm xuống tới giống một con không có răng nanh đại lão hổ ngẫu nhiên quý yên còn sẽ nhìn đến mặt khác ngân ngựa kỳ thú lui tới cái đầu so bạch bạch còn muốn tiểu hẳn là tất cả đều là ấu thể Theo đuôi Bạch Bạch thấy được Quý Yên, cũng tưởng bị trải lông, nhưng chỉ cần bọn họ tới gần, dịu ngoan ngoan ngoãn Bạch Bạch sẽ đột nhiên nhảy lên, đem chúng nó hung ác mà ấn ngã vào chảo hạ, cắn đôi phương cổ, hung ác mà nhai răng. Quý Yên ngay từ đầu cho rằng Bạch Bạch hẳn là chỉ là đe dọa những cái đó ấu thể, tốt xấu cũng là cùng tộc, không đến mức nháo khó coi như vậy, ai biết Bạch Bạch một khi hung lên, thật sự có thể cắn đứt đôi phương cổ. Ma tộc không có quá nhiều quy củ, cương giả khi dễ kẻ yếu thiên kinh địa nghĩa, Bạch Bạch thân phận tôn quý, Thực lực cũng không yếu, cắn chết liền cắn chết, cũng sẽ không lo lắng đối phương gia trưởng dám đến cùng bạch bạch tính sổ. Cắn xé qua đi, bạch bạch đi bờ sông đem nhiễm huyết mao rửa sạch sẽ, lại biến thành đáng yêu vô hại bộ dáng. Một phen oai ngã vào quý yên trước mặt, muốn nàng trải lông. Nó còn đặc biệt sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ân tuyết trước nếu ở nói, cũng chỉ tìm ân tuyết trước làm nũng, tuyệt đối không dám đụng vào quý yên một chút. Ân tuyết trước nếu là không ở, liền tìm quý yên làm lũng. Quý yên, thật không hổ là bị ân tuyết trước mang đại. Này hành sự Tắc Phong, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, có thể thấy được từ nhỏ giáo dục tầm quan trọng a. Chương 47 Thiểu Bạch Sáu. Bạch Bạch dùng mấy ngày thời gian, làm Quý Yên không sợ nó. Lại dùng một ngày thời gian, ở làm lúng bán manh hạ, làm Quý Yên cỡi lên nó bối. Bạch Bạch quá cao, vừa đứng lên, Quý Yên cũng không dám ngồi thẳng, gắt gao mà ôm Bạch Bạch cổ, không dám buông tay, Bạch Bạch lại rất vui vẻ mà tại chối nhảy vài vòng, hơi kém đem Quý Yên từ trên lưng ném xuống tới. Quý Yên A a à, à à ngươi chậm một chút a Nàng nắm nó trên người mau, trong lòng bàn tay đều mạo hãn, biểu tình thập phần khẩn trương. Bạch bạch nghe hiểu, động tác hoan xuống dưới, bốn chân gập lên quỷ dạp trên mặt đất, không ngừng ném cái đuôi giống một cái ngoan ngoãn đại cẩu cẩu. Thiều tân ở một bên nhìn, nhăn lại mi. Theo hắn biết, ngân ngữ kỳ thú nhất tộc chỉ đối thân cận thích người hảo, nói như vậy, loại này hiện tượng phát sinh ở. Theo đuổi phối ngẫu ngân ngữ kỳ thú giống được phi thường trung thành, cũng phi thường chân chó. Vì câu được đối phương ưu ái, có thể thực không biết xấu hổ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đương nhiên, như vậy hiện tượng giống nhau phát sinh ở thành niên ngân ngự kỳ thú trên người, bạch bạch loại này hiện tượng, rốt cuộc là trưởng thành sớm vẫn là đem Quý Yên trở thành món đồ chơi, một chốc hắn cũng nói không chừng. Chính là, này cũng quá ngoan. thiếu tân nhìn bạch bạch phát rào lỗ thai, cũng có chút nhi tưởng sờ. Rốt cuộc, giống loại này lông xù xù, giống đại miêu giống nhau sinh vật, cũng coi như là một loại thẳng nam sát thủ đáng yêu đến có thể làm mãnh nam rơi lệ, càng đừng nói Thiếu Bạch. Quý Yên nhìn ra hắn có chút tưởng sờ cảm xúc, đối Thiếu Tân vẫy tay, lại đây kỷ nha. Bạch Bạch cũng nhìn lại đây, không biết sao, Quý Yên tổng cảm giác Bạch Bạch cùng Thiếu Tân một đôi thượng ánh mắt, không khí liền có chút quái quái. Quý Yên, hai người kia hẳn là không có gì quan hệ đi. Thiếu Tân do dự một chút, rốt cuộc ngân ngữ kỳ thú nghiêm trọng tính bài ngoại, cũng không biết Bạch Bạch có chịu hay không. Thằng đến Bạch Bạch dường như không có việc gì mà quay đầu đi thiếu niên lúc này mới chậm rãi tiến lên, thật cẩn thận mà dùng lòng bàn tay luốt bạch bạch đỉnh đầu mao. động tác so quý yên phải cẩn thận cẩn thận nhiều. quý yên nhất quan trọng dùng chính là quý thị sáng tạo độc đáo bạo lực luốt mao thủ pháp, có thể đem ma tướng xương minh luốt tận mao, có thể thấy được nàng công phu có bao nhiêu lô hỏa thuần thanh. so với quý yên, tiểu tân hiển nhiên ôn nhu rất nhiều, thông thả ung dung mà luốt bạch bạch nhu thuần mao, cho đến bạch bạch thoải mái mà thiên đầu, cực lực mà đem đầu hướng tiểu tân địa phương dựa. Quỳ yên nhìn một màn này, mặc danh cảm thấy bọn họ hai cái hảo hài hòa, chẳng lẽ là ngày đó nàng bị ân tuyết trước mang đi lúc sau, đêm đó bọn họ đã xảy ra cái gì? Ngoài y muốn phát triển ra hữu nghị. Đình chỉ đình chỉ. Không thể như vậy tưởng. Thiêu tân bốn dĩ liền rất ôn nu, bạch bạch thích bị hắn sở thực bình thường. Quỳ yên từ bạch bạch trên người bò xuống dưới, vừa định nhân cơ hội lặng lẽ trốn đi, ai ngờ bạch bạch bị loát loát đông nhiên phục hồi tinh thần lại, ngao ôm một tiếng liền nhào tới đem Quý Yên đè ở dưới thân không được nàng chạy, lại bị bạch bạch phát gục quý yên, nói tốt đã hối cải đâu, vì cái gì lại phát nàng, bạch bạch, bạch bạch dừng một chút, một không cẩn thận nguyên hình tiết lộ, nó có chút chuẩn dạ, vội vàng làm mở ra, cắn quý yên sau cổ áo tử, đem nàng sách đến đứng lên, lại ủy ủy khuất khuất mà dồn lên, làm bộ vừa mới không phải nó phát, quý yên, ta hiểu được, nó chính là trang, cho nên nó kỳ thật vẫn là tưởng phát nàng, chỉ là ngại với nàng không muốn, cùng với ân tuyết trước uy nghiêm nó không dám. quả nhiên dưỡng cái đại hình giả thu tại bên người chính là không cảm giác an toàn a. nó liền cùng nó chủ tử ân tuyết trước giống nhau. mặc kệ ngày thường nhìn thật tốt ở chung, kỳ thật trong xương cốt đều mang theo điểm nhi dã tính khó thuần. một không cẩn thận liền sẽ nguyên hình tất lộ, lộ ra răng nanh. quý yên cúi đầu nhìn lại dính đầy người mau, thở dài. xem ra đêm nay lại trốn bất quá tắm rửa, lại muốn đổi một kiện tình thú hiếm. ân tuyết trước thật sự rất khó hầu hạ, không thuận theo hắn tâm ý tới hắn liền không muốn phối hợp quý yên bạch bạch cũng rất khó hầu hạ quý yên nếu không bồi nó chơi nó liền trang đến đặc biệt đáng thương làm quý yên nhịn không được mềm lòng quý yên kẹp ở bọn họ trung gian thật sự làm tốt khó Ba ngày chỉ cần ân tuyết trước không ở bạch bạch sẽ qua tới quân lấy nàng chơi tới rồi buổi tối ân tuyết trước sẽ ghét bỏ trên người nàng có bạch bạch hương vị nếu nàng không tắm rửa liền không muốn bị nàng ôm ngủ hai người bọn họ rứt khoát đánh một trận tính nhưng là quý yên không ở thời điểm Bạch Bạch cùng Ân Tuyết trước lại còn rất hài hòa. Này phức tạp quan hệ a. Hơn nữa Quý Yên cảm thấy Bạch Bạch rất có tâm cơ. Cụ thể biểu hiện ở rất nhiều chi tiết nhỏ thượng. Tỷ như Ân Tuyết trước ở thời điểm, nó sẽ thực ngoan ngoãn mà đi thảo Ân Tuyết trước vui vẻ, cứ việc mỗi lần đều là mặt nóng rán mông lạnh, nhưng là nó vẫn là mặt dạy mày dạn mà thiển ở đằng kia, còn cẩn thận mà quan sát đến Quý Yên cùng Ân Tuyết trước chi gian ở chung hình thức. Quý Yên nếu là dựa vào Ân Tuyết trước trong lòng ngực ngủ cái ngủ trưa, Bạch Bạch liền sẽ dùng chính mình cái bụng dụ hoặc nàng ở nó trong lòng ngực ngủ trưa, Quý Yên thích treo Ân Tuyết trước đi đường, Bạch Bạch liền phải nàng cười ở chính mình trên người, ngay cả Ân Tuyết trước thích không có việc gì liền kéo loạn Quý Yên đầu tóc, Bạch Bạch cũng sẽ thừa dịp Quý Yên không chú ý, đem Quý Yên đầu tóc cọ loạn. Quý Yên, liền rất ngốc, tổng cảm giác Ân Tuyết trước biến thành Bạch Bạch, nàng tựa hồ kích phát cái gì thế thân cơ bản. Mỗi lần bị Bạch Bạch cọ loạn tóc thời điểm, nàng con mạc danh cảm thấy chột dạ. Phản phất chính mình biến thành cha nam đâu. Uyên, Bạch Bạch, ngươi vì cái gì ăn mặc ân tuyết trước quần áo? Cuối thời đại hiền tỉnh lại 2 giây, lại không dối dám, tính, ai đéo ân tuyết trước lao treo máy, cậu nam nhân không giúp nàng, còn không được nàng ở bên ngoài loạn lãng sao? Nghĩ thông suốt Quý Yên nháy mắt vui sướng lên, mang theo Tiểu Tân Bạch Bạch cùng nhau vui sướng mà chơi đùa. Bạch Bạch tính tỉnh hoạt bát, mỗi ngày đều đúng giờ lại đây tìm Quý Yên, mang theo Quý Yên cùng Tiểu Tân đi rất nhiều địa phương, ma tộc đại doanh quá lớn, có Bạch Bạch, đi nơi nào đều thông suốt. Quý Yên lúc này mới phát hiện, ma tộc trùng quần so nàng tưởng tượng nhiều hơn, cái gì ba đầu sáu tay ma là có, còn có lớn lên đặc biệt ghê tởm đầm lầy biến thành ma, toàn thân đều nhỏ dính nhớp chất lỏng, làm người liên tưởng đến thật không tốt đồ vật. Này đó ma nàng trước kia cư nhiên cũng chưa gặp qua, nguyên lai like là vòng vấn đề sao, nàng còn tưởng rằng ma vực ma một đám đều là tuấn nam mỹ nữ đâu, xem ra chỉ là bởi vì nàng ngày thường tiếp xúc đều là ma vực cao tầng nguyên nhân. Quý Yên cơ hồ ở sở hữu ma trước mặt đều lung lay một vòng, hơn nữa lần trước nàng cùng Ân Tuyết trước cùng nhau xuất hiện ở đại quân trước trận, rất nhiều ma đối nàng ấn tượng đều rất khắc sâu, bạch bạch xuất hiện ra tăng bọn họ suy đoán, bọn họ tự động giống Quý Yên coi là ma chủ thân tín. Cho nên Quý Yên có đôi khi sẽ đụng tới một ít ma đột nhiên cho nàng ném các loại linh thạch bảo vật, linh đan rượu dược, một ném chính là một cái sọt, kia gã ngộ, quả thực là Phan An đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền ném quả doanh xe. Đột nhiên như vậy được hắn nên Quỳ yên thụ sủng nước kinh, ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình lớn lên quá đẹp, sau lại mới biết được là bởi vì ân tuyết trước. Chúng ma tôn kính ma chủ, liên quan đối với ma chủ bên người hết thảy, đều là vạn phần tôn kính yêu thích. Loại này yêu ai yêu cả đường đi cảm tình là ở là quá mánh liệt, mánh liệt đến Quỳ yên đều có chút ăn không tiêu. Nhưng biết ân tuyết trước chịu ma hoang nền, không nghĩ tới cư nhiên như vậy được hoang nền. Chứ bỏ này đó tiểu nhạc đệm, chính là mỗi ngày bồi bạch bạch chơi đùa. Kỳ thật Quý Yên trong lòng còn nhớ thương cốt truyện, chỉ là nghề hà cốt truyện quân vẫn luôn không xuất hiện, nàng nghĩ ân tuyết trước thiêu thiểu tân mệnh hồn phù, thiểu bạch hẳn là sẽ đột nhiên xuất hiện mới là, cho nên nàng đơn độc dùng một cái cái túi nhỏ trang ân tuyết trước lục lạc, vì phòng ngừa các loại ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, nàng có thể lập tức dung chuông triệu hoán ân tuyết trước, mà không phải lại móc ra một đống xấu hổ vật phẩm. Nhưng là thiểu bạch chính là không có xuất hiện, Quý Yên mới đầu còn nhớ thương, sau lại, nàng không công phu nhớ thương bởi vì cùng bạch bạch cùng nhau chơi thật sự quá mệt mỏi, tựa như lưu hờn kỳ giống nhau, căn bản liền không phải nàng lưu hờn kỳ mà là hờn kỳ lưu nàng, quý yên căn bản là kéo không được nó, thậm chí ở bạch bạch mấy ngày nay lăn lộn dưới, quý yên cảm thấy chính mình khinh công đều có tiến bộ, trước kia chỉ dám tiểu bước tiểu bước mà đi đường, bước chân mại đại điểm liền dễ dàng té ngã, hiện tại đều dám chạy, quý yên nguyên tưởng rằng chính mình này một chốc một lát là không chiếm được giải cứu, ai biết một ngày nào đó thiếu bạch đống nhiên xuất hiện kia một ngày, quỳ yên biến đổi tiểu ngọn lửa cấp tiểu tân xem, kết quả một bên bạch bạch không biết này hỏa chính là cửu u chi hỏa, chưa từng để ở trong lòng, theo thường lệ lại đầy cọ quỳ yên. sau đó kia hỏa chợt mất không chế, đốt tới bạch bạch mao. cửu u chi hỏa không phải tầm thường hỏa, dùng hỏa cũng vô pháp dập tắt, quỳ yên liền thấy kia chỉ đại gia hỏa bị lửa đốt nhảy nhót lung tung, một bên ngao ngao kêu, một bên lọt lan, ầm ầm ầm đụng ngã vô số cây, lập tức lại lưu không thấy. quỳ yên có chút lo lắng, diều vang lên lục lạc. Triệu hoán ân tuyết trước, lo lắng hỏi, bạch bạch hẳn là sẽ không có việc gì đi. Kia hỏa giống như rất lợi hại bộ dáng, ngươi muốn hay không giúp giúp nó. Ân tuyết trước nhàn nhạt nói, nhiều lắm thiêu chọc mà thôi, chỉ cần không ăn vào đi, liền không có gì trở ngại. Nhiều lắm thiêu chọc, mà thôi. Quả nhiên không phải thân sinh, chính là như vậy vô tình. Hào đi, sẽ không bị thương nói, chọc liền chọc đi, chọc nói không chừng bởi vì để ý mặt mũi, liền sẽ không lại đến quấn lấy quy yên. Quỳ Yên hơi chút đáng thương bạch bạch một phen, kỳ thật cũng có chút nhi không phúc hậu mà vui sướng khi người gặp họa, nàng mấy ngày nay thật sự là bị bạch bạch cấp lưu thảm. Quỳ Yên còn ở cảng khái, Ân Tuyết trước đống nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đang định rời đi, trung quanh kết giới đống nhiên lắc lư một chút, hoàng đến cực kỳ rất nhỏ, ngày thường nhìn không thấy kết giới đột nhiên phát ra lóa mắt quang, chiếu sáng không chung. Ân Tuyết trước đống dương meo lại đôi mắt, ma chủ đại doanh kết giới, tuy rằng không phải Ân Tuyết trước tự mình bày ra. Thật là mấy đại ma tướng liên thủ đốc thành, tu vi thấp hơn ma tướng người, căn bản không có khả năng lay động mảy may. Đây cũng là vì cái gì, nhân tộc mắt trông mong mà nhìn lớn như vậy mà chủ đại doanh đóng quân ở chỗ này, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bất lực. Cho nên kết giới dao động, ý nghĩa có rất lợi hại người xông vào. Độc sấm ma chủ đại doanh, ai to gan như vậy? Quý Yên có chút kinh ngạc. Này xem như tới tìm ân tuyết trước chính diện đánh lộn sao. Ân tuyết trước hừ lạnh một tiếng, xâm nhập kết giới lúc sau. Ngáy mắt dần nấp hơi thở, còn tính có vài phần năng lực. Cho rằng như vậy, ta liền tìm không thấy người sao? Ân Tuyết trước khỏe mắt đuôi lông mày đều treo trầm trọc lạnh lẽo, hiển nhiên là có loại bị khiêu khích khó chịu ở bên trong, giơ tay điểm ra mấy chỉ con bướm ra tới, lạnh lùng nói, đi điều tra, là ai lớn mật như thế. Không bao lâu, con bướm bay trở về, ở ân Tuyết trước trước mặt phịch hai hạ, rõ ràng không có thanh âm, lại tựa hồ là ở cùng ân Tuyết trước nói chuyện. Ân Tuyết trước một bên nghe, còn một bên lộ ra cười lạnh. Còn tưởng cứu đi tù binh, không biết trời cao đất dày. Con bướm lại phịch hai hạ. Ân Tuyết Trước, hừ, tìm chết. Con bướm lại lần nữa phịch hai hạ. Ân Tuyết Trước, nguyên lai hắn ở nơi đó. Quý Yên, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Ai tới cho nàng phiên dịch một chút này điệp ngôn điệp ngữ. Chương 48 tiểu bạch bảy. Ân Tuyết Trước muốn giết người. Treo máy lâu lắm, tồn tại cảm lực có không đủ, Quý Yên đều thiếu chút nữa đã quên hắn là cái ma đầu. Giết người không chớp mắt đại ma đầu nghe ân tuyết trước cùng con bướm đối thoại, tựa hồ cái kia xâm nhập kết giới người còn tưởng cứu ra nơi này bị bắt giữ phàm nhân, nhưng nơi này phàm nhân nhiều như vậy, một đám cũng chưa tu vi, quang làm nàng dựa vào hai cái đuổi chạy ra ma tộc đại doanh, nàng đều phải sống sờ sờ mệt chết, càng đừng nói tù binh bên trong còn trộn lẫn lão nhược bệnh tàn, này muốn cứu ra đi đến nhiều khó a, ủy yên quả thực khó có thể tưởng tượng. đối phương khẳng định rất lợi hại đi, nơi này còn có bốn vị ma tướng, có thể một hơi đối phó bốn vị ma tướng còn có phần thắng đến là cái gì tu vi, tu vi cao một bậc gấp người chết, kia đến là hóa thần kỳ đi. trong thiên hạ còn có mấy cái hóa thần kỳ đại lão, tuổi trẻ nhất, tính cách nhất cuồng vọng một cái, chính là thiều tân ca ca đi. thiều bạch cùng thiều tân không giống nhau, thiều tân tuổi nhỏ phiêu linh không nơi nương tựa, là bị rất nhiều khổ, cơ duyên xảo hợp mới bái nhập côn linh phái, bái sư lúc sau bởi vì tư chất chỉ tính thượng đẳng, mà phi cái gì tuyệt thế linh căn, lại chăm chỉ cũng chỉ là làm từng bước, hơn nữa côn linh phái cao tầng rất nhiều lần biến động trưởng môn thay đổi vài nhậm, Thiều Tân cũng hoặc nhiều hoặc ít bị điểm nhi ảnh hưởng. Nhưng Thiều Bạch, quả thực chính là khí vận chi tử. Tuổi nhỏ đến cha mẹ sủng ái, cử gia huynh tận sở hữu tài lực làm Thiều Bạch kết đến tiên duyên, bái nhập lãnh đời hóa thần kỳ đại lão môn hạ, muốn tâm pháp có tâm pháp, muốn bảo bối có bảo bối, còn Cố Tình có cái cực phẩm linh căn, ngay cả mỗi một lần bột phá đều có sư tôn dùng vô số bảo bối cho hắn che chở, sợ hắn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên giống nhau tuổi tác, Thiều Bạch tu vi treo lên đánh mọi người sau lại sư môn tao ngộ biến cố, thiều bạch kế thừa sư tôn công pháp, tu vi thẳng thượng nguyên anh, lại gặp gỡ ân diệu nhu, thành ân diệu nhu dọc theo đường đi ngoại quải, cuối cùng nhân ân diệu nhu yêu quý vân thanh, thiều bạch đoạn tình tuyệt ái, dứt khoát bế quan tu luyện, lại lần nữa suốt quan kỳ, liền hóa thần kỳ, chính là mạnh như vậy, Bằng không nói như thế nào là toàn thư duy nhất một cái dám chính diện cương ân tuyết trước nam nhân đâu, giảng thật, quý yên cảm thấy cùng quý vân thanh một so, này đó nam xứng quả thực một cái so một cái ưu tú. Mỗi một cái đều có thể si tình đến trung thân không cưới, nhưng Cố Tình Quý Vân Thanh chính là nam chủ, những cái đó ai ân diệu nhu các nam nhân lại ưu tú, cũng thắng được không được nữ chủ tâm. Cho nên, Quý Yên cảm thấy mười có, chính là Thiệu Bạch. Ân Tuyết trước lập tức hướng một phương hướng bay đi. Giam giữ tù binh địa phương tương đối xa xôi, trông coi nghiêm ngặt, bầu trời có rất nhiều cơ hoạch điểu xoay quanh tuần tra, không có bất luận kẻ nào lẻn vào, có thể chạy thoát chúng nó đôi mắt. Nhưng Ân Tuyết trước lúc chạy tới nơi đó nhà giam đã bị phá hủy. là ngạnh sinh sinh mà bị sốc đỉnh cái loại này. trung quanh ma tử thương thẳng thiết, mặt đất còn tàn lưu vết kiếm, trung quanh núi đá bị tàn lưu kiếm ý tua nhỏ, ngạnh sinh sinh bị chém ra một tảng lớn đất chống ra tới, chết đi ma một tức tức hóa thành một mịn, hắc khí lượn lờ một lát, liền hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. quý yên xem đến trong lòng rún sợ. như vậy chiến hậu phế tích, quả thực cùng phía trước gần tuyết trước nhà buôn trường hợp không có sai biệt, có thể thấy được thực lực của đối phương xác thật không thấp. So với Quý Vân Thanh như vậy có uy hiếp lực nhiều. Ân Tuyết trước đứng ở không trung, tay háo rộng bị gió lạnh thổi đến bay phất phới, ánh mắt trong phút chốc trở nên vô cùng hung ác nham hiểm. Quý Yên cảm giác chung quanh không khí đều phảng phất nháy mắt trở nên sền sệt trầm trọng, ép tới nàng có chút không thở nổi. Hắn đột nhiên giơ tay, trở tay cấp Quý Yên bỏ thêm một cái phòng hộ cháo. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp nháy mắt thẳng đường, chung quanh uy áp cũng nháy mắt biến mất, có điểm đã nhận ra hắn tức giận, liền ngoan ngoãn mà vươn đôi tay, gắt gao ôm Ân Tuyết trước eo giống như trước ở Lâm Sương Thành thời điểm giống nhau. Ân Tuyết trước giơ tay, lòng bàn tay trào ra vô biên hắc khí, hướng bốn phương tám hướng ăn mòn mà đi, nháy mắt che vân trái nguyệt, đem chung quanh cũng vượng nhiễm đến rối tay không thấy năm ngón tay. Hắn nhắm mắt lại, làm như ở cảm thụ được cái gì, lại đột nhiên mở mắt ra, thân mình chợt hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, chiều một chô lao đi. Hắn phi đến cực nhanh, mau đến Quý yên phản ứng không kịp, nếu không có kiểu lưu chi hỏa làm nàng thân nhẹ như yến, đã sớm ở trên người hắn không nhịn được. Quý yên chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió giống như nước bạch, thực mau liền nghe được khanh một tiếng, như là đánh giáp lá cờ, lại thứ lại một hoa, chói thai tiêm minh thanh ở màng thai biên chấn động mãnh liệt. Quý yên mở mắt ra, chỉ thoáng nhìn một đạo ngân quang, là một phen vũ khí, giống như ánh trăng ngưng tụ thành hình, là trong bóng đêm duy nhất một đạo chói mắt ánh sáng, sắc bén công nhận, thật dài chui dao, vô số ám văn chiếm cư này thượng, hồng quang ẩn ẩn lập lè, Lánh lệ mà sáng trong, thân đao cực mỏng, như nhẹ tuyết bay xuống cánh ve. Nhưng mọi người ánh mắt đầu tiên đều sẽ bị này đem loan đao phát ra mùi nhọn sợ kinh sợ. Ân Tuyết trước nắm cây đao này, nhanh chóng cùng đối phương vừa chạm vào liền tách ra, thân ảnh lại chợt biến mất trong bóng đêm, giống một đoàn bóng dáng xuất hiện ở người nọ phía sau. Người nọ khuôn mặt cũng thấy không rõ tích, này hết thảy thật sự là quá nhanh. Mau đến làm Quý Yên Hoa cả mắt. Đây là Quý Yên lần đầu tiên lấy Ân Tuyết trước thị giác, nhìn hắn là như thế nào biến thành hắc khí di động. Cơ hồ là thuần dị. Không cần bất luận cái gì phản ứng thời gian, là có thể nháy mắt bách cận địch nhân. Trong tay trường đao một hành, xoay tròn chợt một phách, một đạo ngân quang tua nhỏ hắc ám, chợt chém ra vạn trượng sóng to. Đối phương hiển nhiên là không có ân tuyết trước như vậy bản lĩnh, tốc độ thượng liền rơi xuống hạ phong, ngạnh sinh sinh tiếp nảy một đao. Nhưng đao phong cùng người nọ kiếm chạm nhau là lúc, bọn họ quần áo tung bay, thân ảnh đồ sộ bất động, xung quanh lại ngay sau đó vang lên ầm vang thanh. Như là động đất đất đá trôi hôn cháy sơn bùng nổ. Trời sụp đất nứt giống nhau thanh âm. thật thần tiên đánh nhau. Quý yên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Ân tuyết trước phải cho nàng thêm phòng hộ cháo. Người nọ tuy rằng cường, nhưng lại cường cũng cường bất quá trung cực vai ác. Ân tuyết trước một tay ôm Quý yên, động tác lại như cũ sắc bén, nhưng sắc bén trung mang theo ba phần khí định thần nhàn lười biếng. Đối phương từ bị hắn bổ tới lúc sau, liền có chút tác dụng chậm không đủ, động tác càng ngày càng bị động. Hồi lâu không thấy, người này ma đầu công lực lại tinh tiến không ít. Ngươi nọ nheo lại mắt, cười lạnh nói, giết ta nhân tộc ba tánh, ngươi thật cho rằng không người trị được ngươi sao. Ngươi cũng bất quá như thế, hiện giờ ta tuy không thể giết ngươi, ngươi cũng chưa chắc giết được ta. Ân tuyết trước sách một tiếng, hiển nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện thiếm, chỉ là tưởng nhanh lên giết hắn, nhưng đối phương thật sự là có chút xảo, hắn miễn cưỡng mà phun tảo một câu, vô nghĩa thật nhiều. Đối phương, ân tuyết trước một tay xoay chuyển trong tay vũ khí, tuy tính đến giống quý yên trước kia đi học chuyển bút giống nhau nhưng công nhận ở không trùng một hoa lại chợt phân ra ba đạo vô hình đạo phong hướng tới đối phương mặt tiếp đón qua đi đánh người không vả mặt nhưng ân tuyết trước liền thích vả mặt đặc biệt là giết người của hắn đối phương hiểm hiểm tránh thoát đối với mặt vài cái ân tuyết trước lại ngay sau đó tập kích hắn hạ ba đường người nọ nghiêng ngả lảo đảo mà trốn không nghĩ tới ân tuyết trước như vậy nham hiểm cũng có chút nhi bị chọc giận hét lớn một tiếng chợt song chỉ cùng nhau triệu hồi ra phía sau đội kiếm trong tay kiếm quang chia ra làm vô số phân từ bốn phương tám hướng chiều ân tuyết trước công tới ân tuyết trước hơi hơi nâng lên khoải mắt quý yên gần gũi mà nhìn đến hắn nâng nâng cảm lại không chút hoang mang liền trốn đều lười đến trốn lòng bàn tay chợt trào ra màu lam ngọn lửa ngọn lửa ở đầu ngón tay trào ra chợt thành cắn nuốt hết thể đại dương minh ngông đem kiếm quang cắn nuốt ở trong đó cửu u chi hỏa quý yên mở to hai mắt không nghĩ tới này hỏa cư nhiên liền này cũng có thể nuốt này cũng quá lợi hại đi kia nàng nếu là có một ngày có thể thao tác này hỏa Quý yên ngắm lại liền hương phấn lên. Tuy rằng đánh không lại, nhưng là có vô địch phòng hộ thuẫn cũng không tồi a. Hơn nữa có hỏa nơi tay, đánh không lại hóa thần kỳ, những người khác đánh thắng được không còn không nhất định đâu. Ân tuyết trước tựa hồ không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp thao tác đầu ngón tay ngọn lửa, thượng cổ linh hỏa cắn nuốt hết thảy. Đột nhiên chiều người nọ đánh tới, người nọ hoảng loạn dưới bay nhanh đi trốn, tâm pháp vận chuyển, miễn cưỡng kháng cự ngọn lửa. Mắt thấy hắn có chút kiên trì không được, Ân tuyết trước động tác đột nhiên chệch chệ. Trên tay hắn ngọn lửa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ xuống dưới. Sau đó suy một tiếng, diệt, như là không du giống nhau. Ân tuyết trước. Đối phương. Quỳ yên. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới ân tuyết trước hỏa tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sơn cái này lỗ hổng dơ tay kết ra một cái pháp trận, mắt thấy liền phải chạy trốn. Ân tuyết trước lại khó chịu mà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình trong tay vũ khí chiều người nọ ném đi. Trường đao tua nhỏ không khí, trong khoảnh khắc đi vào người nọ trước mặt. Người nọ tuy rằng chạy trốn, nhưng cũng để lại một cái tâm nhãn, nếu giữa lương bị thương, lấy ân tuyết trước công lực, phỏng trừng sẽ đối hắn tạo thành bị thương nặng, đang định né tránh là lúc, quý yên đông nhiên mắt sắc mà thoáng nhìn cách đó không xa một đạo tuyết trắng thân ảnh. Là bạch bạch. Bạch bạch thật sự hào thảm, trên người mau đều phải thiêu trọng. phỏng trừng vẫn luôn loạn nhảy đến bây giờ, quý yên nhìn vẫn là mềm lòng, nhịn không được kêu một tiếng, bạch bạch. Chỉ thấy kia đang muốn chạy trốn người động tác đông nhiên cứng lại. Ân, ai kêu hắn? Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền này ngắn ngủn ngây người vài giây trong vòng, kia đem trường đao đã hoa khai ra thịt, tẩm nhập trong cơ thể ma khí nháy mắt đảo loạn trong thân thể hắn chân nguyên. Một trận đau nhức truyền đến, hắn sắc mặt biến đổi, trong cổ họng đống dưng nảy lên thanh ngọn. Hắn chịu đựng đau nhức, khiêng thương thế, ở không trung biến mất không thấy. Trường 49 thiểu bạch 8 Thiểu bạch trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thời khắc mấu chốt vẫn là rất dây xích. Rốt cuộc là ai ở kêu hắn? Nghe thanh âm vẫn là cái cô nương cái nào cô nương nhận thức hắn nghe thanh âm cũng không giống như là nhu nhi hắn là thật sự không nghĩ ra thiếu bạch lần này độc thân xâm nhập ma chủ đại doanh là vì tìm chính mình đệ đệ thiếu tân hắn kỳ thật vẫn luôn đang bế quan tu luyện đối ngoại giới phát sinh việc hoàn toàn không biết gì cả chỉ là vừa mới đột phá không lâu liền cảm nhận được có chứa đệ đệ hơi thở mệnh hồn phù biến mất thiếu tân đã xảy ra chuyện thiếu bạch hơi kém tẩu hỏa nhập ma rốt cuộc bất chấp mặt khác cho dù là tâm pháp một bước chưa luyện thành cũng vẫn là vội vã mà xuất quan. nay vừa xuất quan, mới biết được bên ngoài đã xảy ra kịch biến. Quý Vân Thanh bị kia ma đầu gây thương tích, Nhu Nhi tứ cố vô thân, một mình đối kháng những cái đó dã tâm bừng bừng tông môn, cư nhiên cùng Quý Vân Thanh song song rơi xuống không rõ. Rốt cuộc là đi tìm Nhu Nhi, vẫn là đi cứu đệ đệ. Đệ đệ nhiều năm như vậy bên ngoài phiêu bạc, đến nay chưa từng hóa giải năm đó hiểm khích, liền đã sinh tử không rõ, Thiều Bạch rất muốn đi tìm Nhu Nhi, nhưng lại biết, Nếu đệ đệ thật sự dừng ở ma tộc trong tay, một khi hắn đi chậm, có lẽ liền thi thể đều không thấy được. Nếu đệ đệ thân chết, hồn phách hay còn ở, có lẽ cũng có thể tìm sống lại phương pháp. Nhu nhi tuy mất tích, lại cũng chưa chắc sẽ có việc, này đi ma tộc, cũng có thể tìm hiểu một chút nhu nhi mất tích hay không cùng ma có quan hệ. Như thế khuyên chính mình, thiều bạch ngoan hạ tâm tới, vẫn là lựa chọn độc thân xâm nhập ma tộc doanh địa, những cái đó đơn giản kết giới chút nào ngăn không được hắn, hắn bổn tính toán tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ có thấy bị cầm tù lên phàm nhân, nhất thời động lòng chắc ẩn, Một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đưa bọn họ thả chạy. Quả thực đối thượng ân tuyết trước, ân tuyết trước so từ trước còn muốn lợi hại. Thiêu bạch từ trước không phải đối thủ của hắn, cùng hắn đối thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện giờ cảnh giới có đại đột phá, có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng hắn một cái vừa mới đột phá hóa thần kỳ, cùng ân tuyết trước như vậy hóa thần kỳ đại mãn so sánh với, như cũ trên lệ quá lớn, hướng chi hắn thân là hiểm tộc, hấp thu quá như vậy nhiều linh mạch. Thân thể giống như một mảnh đại dương minh ngông, có đến không hết linh lực, làm hắn vĩnh viễn sẽ không kiệt lực mà chết. Thiêu Bạch còn ẩn ẩn chú ý tới, trong lòng lực hắn ôm cái tiểu cô nương, dáng người nhỏ xinh, hơn phân nửa cái thân hình đều bao phủ ở Ân Tuyết trước áo đen dưới, không biết là Ân Tuyết trước ai. Nhìn không ra sâu cạn. Thiêu Bạch buồn không muốn cùng Ân Tuyết trước chiến đấu, hắn độc thân xâm nhập ma tộc đại doanh phía trước, đã làm tốt như vậy chuẩn bị, dùng mấy trăm vạn linh thạch đổi lấy truyền tống phù, nhưng làm hắn nháy mắt thoát ly dây dưa. Hắn cũng chỉ này dùng kia một lần. Không nghĩ tới vẫn là lật xe. Bạch bạch. Thiêu bạch tới phía trước thoáng dùng dịch dung chi thuật. Hắn liền thật sự không nghĩ ra. Hắn vì sao sẽ bị người nhận ra tới. Vì sao kêu vẫn là khi còn nhỏ nhũ danh. Giống như kêu hắn tên người nọ. Đúng là kêu ma đầu trong lòng ngược tiểu cô nương. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Thiêu bạch thật sự thực buồn bực. Nhưng hắn cũng không công phu suy nghĩ những chi tiết này. Hắn vừa mới bị chuyển tống đến không người địa phương. Liền cảm giác chung quanh pháp trận nháy mắt bị một lần nữa gia cố, so với phía trước cường không biết nhiều ít lần, Ân Tuyết trước tự mình phong tỏa nơi này. Ngay sau đó, Thiêu Bạch nghe thấy được đàn thú hí vang thanh. Phong tỏa, điều tra, đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn chảo ra tới. Thiêu Bạch trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, phía sau lưng huyết theo hắn hành tẩu tích một đường, nhân loại máu tươi hương vị đối ma tới nói quá rõ ràng, Thiêu Bạch trước dừng lại cho chính mình cầm máu, lại liều mạng cuối cùng sức lực chạy trốn tới ma vực U Kim Tức nhất tộc xảo huyễn. Ô kim tức sinh ra hình thể khổng lồ, con nối roi phùn đà, sao huyệt càng có thể gần thân, Thiều bạch đem nơi đó ô kim tức toàn giết lúc sau, dùng dây đằng che đậy thân ảnh, lại ở bên ngoài gây một cái thủ thuật che mắt, làm những cái đó ma không dễ tìm kiếm đến hắn. Sau đó rốt cuộc chống đỡ không được, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Bạch bạch! Quý yên ngồi ở bạch bạch bên người, thật cẩn thận mà thăm đầu, thử mà kêu nó. Nga ô ô ô ô Nằm trên mặt đất đại gia hỏa vẫn không núp nhích. Một đôi lỗ thai chiều hạ gục xuống, không ngừng phát ra đáng thương nước nở, nước nở thanh âm điều phập phồng, như là ở khóc. Nó mê mang mang mà mở to mắt to, thần thái dại ra. Thường thường nước nở một chút, lại khóc không ra nước mắt ới, như là đánh khóc cách. Trên người mau, toàn trọc. Không chỉ có trọc, còn tiêu. Giờ phút này tản ra khó nghe tiêu hồ vị, uy phong lấm lấm bộ dáng không còn xót lại chút gì, khiến cho vị ngạo xóa tung đôi to cũng không có. Giờ phút này chỉ giống một con bị nướng đến nửa thục thổ cầu sấu xí bất ham, bạch bạch, ta không sống. Quý yên nhìn nó cư nhiên đã chịu lớn như vậy đả kích, có chút không đành lòng. rất nhiều lần tưởng xuống tay sờ sờ nó, lại không biết từ nơi nào bắt đầu sờ khởi. liền nàng trong tưởng tượng trọng kỳ thật chính là mùa hè miêu cẩu cạo mao cái loại này trọc. không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Quý yên nghĩ nghĩ, nói, bạch bạch, ngươi mau còn sẽ lại mọc ra tới, ngươi đừng khổ sở. bạch bạch, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Quý yên. Ngươi muốn hay không đi tẩy một chút nha. Kỳ thật giặt sạch cũng không như vậy khó coi. Bạch bạch khóc đến lớn hơn nữa thành. Ô ô ô ô. Quý yên, hảo đi, nàng không am hiểu hống hải tử. Quý yên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Ân Tuyết trước. Vị này đại hồ điệp giờ phút này cũng vạn phần không ngon. Nếu không phải Quý yên phi tốn hắn không được cẩn thận, hắn phỏng trường lại đi treo máy. Hắn không cao hứng, âm trầm mặt mày, sườn mặt lộ ra ba phần lạnh băng sắt ý, đứng ở chỗ cao chính trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới khắp nơi siêu tầm quần ma Quý Yên thở dài Ai, này một cái hai cái, thật sự khó làm khóc khóc chết, khí tức chết có thể hay không học học nàng tâm thái Quý Yên rỗi tay tún tún ân tuyết trước vào áo xả thật nhiều hạ, mới làm hắn thấp mắt thấy nàng hắn mạn nhãn không kiên nhẫn ngữ khí cũng mang theo lệ khí làm gì Quý Yên chỉ vào bạch bạch, nó ân tuyết trước, không chết được bạch bạch càng thương tâm ô ô ô ô ô ô ô, ô, ô. Quý yên nhất thời không lời gì để nói, tốt xấu là hắn nuôi lớn đi, có thể hay không không cần lạnh lùng như thế, bạch bạch như vậy thích hắn, hắn liền thái độ này, không phải cho nhân ra dậu đổ bìm leo sao. Quý yên vẫn là mềm lòng, tiếp tục xả ân tuyết trước siêm y đi, lại tún đến hắn lại lần nữa quay đầu lại, mới nói, chính là nó rất khổ sở a, ngươi nếu là sờ nó một chút, nó nói không chừng liền tốt hơn nhiều rồi. Bạch bạch nghe đến đó, nước nở thanh càng thêm lớn, một bên ra sức mà khóc, một bên nghiêng đầu. Dùng dư quang khẽ meo meo mà nhìn lén ân tuyết trước. Ân tuyết trước mặt mày tràn đầy thô bạo, môi mỏng lạnh lùng mà nhếch nhở. Vừa nghe quy yên nói như thế, mắt phong liền lạnh lùng mà lượn hướng về phía bạch bạch. Hắn âm chắc chắn nói, lại khóc một chút thử xem. Bạch bạch, o o o o, cách. Nó đánh cái nó cách, không khóc. Túng. Quy yên, ngươi như vậy đe dọa nhân gia thật sự hảo sao? Nhân gia chỉ là muốn ngươi sờ một chút mà thôi.